chương hai trăm tám mươi hai kiên định mở miệng nói không giết được ngươi n g ư ơ i nào nói ta sỉ vạ nếu nói muốn giết ngươi cũng sẽ không nhục địa cầu thần linh vinh quang ngày hôm nay ngươi sẽ làm chết ở đây thoại âm rơi xuống sỉ vạ bị david thao túng thời không lực lượng sở định ở thân thể đột nhiên bắt đầu đổ giống như là sụp đổ xếp gỗ giống nhau dần dần vỡ thành hạt vi mô hình dáng phần tử tán đi một màn quỷ dị làm cho thiên mệnh đế thần tình nhất thời chấn động không biết sỉ vạ lần này so như tự hủy diện hành vi là muốn làm thế nào ngụ ý trên bầu trời david mắt thấy một màn này cũng không khỏi có chút mộng quay vòng trong lúc nhất thời không có thể phản ứng qua đây lẽ nào hắn là không chịu nổi bản tôn cấp cho thống khổ muốn tự sát chết sao nghĩ vậy david không khỏi n í u nhữ mày lại lộ ra nụ cười khinh miệt nhẹ giọng trâm trọng nói mới vừa nghe 657 cái kia lần ngôn ngữ còn tưởng rằng hắn muốn hành động chuẩn bị liều chết đánh một trận ai biết được đầu tới bất quá là một cái người nhát gan phế vật cứ nhiên bởi vì sợ đau đớn liền chuẩn bị tự hủy diệt thực sự là khiếp ngược cực kỳ thua thiệt bản tôn còn hơi chút chăm chú một điểm không nghĩ tới sẽ như vậy mất hứng vừa nói david trong mắt khinh miệt càng phát ra rõ rệt đồng thời biểu lộ ra mười phần khó chịu tựa hồ là nghĩ lại chính mình phía trước tại sao phải bị loại phế vật này ngôn n g ự a gây xích mích như loại này người nhát gan thứ hèn nhát hắn thậm chí ngay cả đùa bỡn ác thú vị cũng không có bởi vì chỉ có lại ngược sát sinh linh mạnh mẽ thời điểm địa vị cao tồn tại mới có thể cảm giác được vui vẻ tựa như không có ai lại bởi vì giết chết con kiến mà vui vẻ giống nhau david cũng không chuẩn bị tiếp tục giam cầm xì vạ dù sao hắn thấy bây giờ s ỉ vạ đã sắp muốn tại chính mình hủy diệt quyền n ă n g d ư ớ i hoàn toàn đổ thành n ộ ọ t bụi dù cho bằng vào thần đế cảnh cấp bậc năng lực khôi phục cũng khó mà lại phục sinh có thể nói kết cục chắc chắn phải chết nếu như vậy david liền chuẩn bị nhìn tận mắt vị này lúc trước vẫn còn ở ce a hướng chính mình ầm ĩ tồn tại v à n g đê hèn phương thức đi hết đoạn đường cuối cùng nhưng ai biết lúc này thư không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng cự chiến m á n h liệt sóng sức mạnh dưới toàn bộ tinh khung cũng không một hồi bạo động làm cho nguyên bản trầm tính lại david trong mắt đồng tử không khỏi co g i ụ lại ánh mắt vô cùng kinh ngạc phía dưới hướng lên phía trên nhìn lại chỉ thấy nguyên bản nhân vì xỉ và chịu thời gian kiềm chế mà bị trói lại hủy diệt cự phủ không ngờ lần nữa hành động mang theo vô tận thần uy cùng đủ để xé rách vạn vật lực lượng hướng thiên mệnh đế nhanh chóng hạ xuống làm sao có thể tên kia tên kia không phải đã hoàn toàn hóa thành bụi rồi sao vì sao vì sao cái c h ô i này cự phủ còn có thể di chuyển david mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc thậm chí bởi vì tình huống quá mức ly kỳ đưa tới hắn trong lúc nhất thời không có thể phản ứng qua đây thằng đến hắn thấy được một lần nữa xuất hiện ở hư không bên trong chỉ có một đạo kim sắc hồn phép xỉ và thân ảnh david mới chỉ có mạnh đến phản ứng qua đây trước mắt địa cầu sinh linh là ở chơi hòa g i n g gì thì ra là thế thì ra là thế ta nguyên tưởng rằng hắn đem thân thể của chính mình bị phá hủy chỉ là vì tự chịu diệt vong dùng tử vong kết thúc thống khổ nhưng kết quả hắn tuyển trạch dùng hủy diệt quyền năng đổ thân thể của mình cùng linh hồn chỉ là vì thoát khỏi lực lượng của ta ràng buộc lại lợi dụng nào đó bí thuật tụ tập phá tản linh hồn tới vung đi cái này một bữa david tốt xấu sâu hức và năm Kỳ thực m u ố nhưng n ì n đ ợ c l ầ này thủ đoạn, vốn nên nên n à thủ dễ d Nhưng bởi vì thẳng đến vừa rồi hắn còn đối với sỉ vạ vẫn duy trì một phần k i n h thị cho nên mới không có thể đúng lúc nghĩ tới cái này biện pháp trừ cái đó ra còn có còn lại hai cái nhân tố một là bởi vì loại phương pháp này nói thật cũng không tính là cái gì d ư ợ u chiêu thân thể linh hồn đều b ể ra dù cho có thể trọng tố tổn thương cũng là cực đại ít nhất một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ khôi phục không đến trạng thái tột cùng nghiễm nhiên là zhét địch tám trăm tự tổn một nghìn đích phương pháp xử lý h a y là bởi vì trải qua hắn nhìn trộm si vạ vốn là thần hủy d i ệ n cũng không am hiểu loại này phục sinh chiêu thức mới đúng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại lựa chọn sử dụng bực này phương thức nghĩ vậy david ánh mắt đông lại một cái liếc nhìn chu vi quả nhiên phát hiện cách đó không xa người bị thương nặng vì nụ đang nhìn chòng chọc vào hắn nhãn thần bên trong kim quang trói mắt viết đầy kiên nghị quả nhiên lại là ngươi hôn đản này hư ta chuyện tốt ngu sùn đồ cho rằng đùa dỡn loại này mánh quậy nhỏ tạm thời thoát khốn là có thể thắng được bản tôn hay sao nói cho các ngươi biết đừng lại s i tâm vọng tưởng hồng ngông cảnh cùng thần đế cảnh thực lực sai biệt hoàn toàn không phải kỹ xảo có thể bù đắp tựa như con kiến hôi lại cố gắng thế nào cũng không khả năng thắng được thiên nếu như vậy cái kêu bản tôn để hai người các ngươi chết chúng a david trong lòng không khỏi dâng lên một loại bị hí lộng cảm giác sắc mặt nhất thời tức giận đ ỏ bừng trong ánh mắt trong nháy mắt sát ý càng là đại chán thoại âm rơi xuống trong tay thất thải quyền trượng bên trên liền lần nữa sáng lên ánh sáng nhạt đồng thời lúc này đây là bảy khối bảo thạch đồng thời sáng lên quan mang phóng thích ra linh lực mạnh uy thế kinh người so với phía trước còn muốn càng sâu gấp mấy trăm lần lực lượng kinh khủng chỉ là linh áp liền làm cho cả không gian bắt đầu sụp xuống hư không nước ra vô số đạo đức gãy địa tầng khe hở hồng nông c h i nộ thiên địa hót lại lệnh trên hư không nổi lên một cái huyết sắc phủ văn sông dài nghiễm nhiên là david chính mình sáng tạo đại đạo đi chết đi hai con nhỏ bé con kiến hôi nói xong david liền chuẩn bị hoàn toàn vung xuống trong tay thất thải thần trượng dùng chính mình lực lượng đem hai người trong nháy mắt lao thành cho bụi nhưng si vã lẳng nhìn một màn này thân tình lại biểu hiện vô cùng lạnh nhạt phảng phất đã minh bạch chính mình kế tiếp vận mệnh chỉ là nhẹ mở miệng cười nói chúng ta biết cho dù là liều lên tính mệnh khả năng đều không giết được ngươi hôn đàn này nhưng không có nghĩa là chúng ta liền không thắng được ngươi ngươi đã l à thiên chúng ta đây ngày hôm nay liền muốn giống như bợ gia m à đại nhân nói như vậy t h ắ n g trời nửa con cờ động thủ đi vị lu để cho chúng ta đang vì địa cầu cùng tín ngưỡng con dân của mình nhóm chém ra một kích tối hậu chương hai trăm tám mươi ba giống như là cùng nhau chơi cười một dạng phảng phất là ở đùa bơ thế nhân đùa bỡn cái kiệa kỳ si nhưng lệnh thiên không nghĩ tới chính là kỳ si lại không phục mạng này cũng không phục cái này q u ý c ụ nếu quân cờ không đủ hắn liền liệu mình biến hóa cờ quy chết ở bản cờ một góc hóa thành quyết phân thắng thua kiếp số cuối cùng tháng trời nửa quân cờ ánh mắt trở về chiến trường chỉ thấy nguy cơ chi tế tranh thủ thời gian giữa lúc xì và mở miệng nói nói, hấp dẫn david chú ý lực thời điểm vít nù đã làm xong chuẩn bị chờ thoại âm rơi xuống đồng thời hắn liền có động tác chỉ thấy hắn lại cũng vì tạm thời thoát khỏi david ràng buộc trực tiếp phá vỡ thần thể tạm ngưng thần hồn phiêu tán với hư không bên trong chỉ vì có thể ở david trong tay tranh thủ thêm đến một giây cũng chính là cái này một giây vịt nụ lại không chút do dự tuyển trạch thiêu đốt thần hồn của mình lớn tiếng quát lên luân hồi bị ngạn thiêu hồn chi thuật một giây kế tiếp theo linh hồn thiêu đốt vịt nụ vốn là vượt lên đầu phổ thông thần đế cảnh rất nhiều linh lực dĩ nhiên lần nữa tiến hành tăng vọt không đến một hồi l i ề n đã vượt qua khi trước gấp mấy trăm lần lệnh thấy như vậy một màn david không khỏi nhãn thần bị kìm hãm hiện lên ra kinh ngạc màu sắc bởi vì trước mắt một chiêu này nghiễm nhiên là thiêu mệnh kỹ năng rộng lượng như vậy sử dụng không khác nào là ở tự chịu diệt vong giống như là ở trên một tờ giấy châm lửa vậy tuy là có thể tạm thời đề cao chiến lược nhưng rất nhanh sẽ gặp vĩnh viễn vất lạc đồng thời trước mắt vì nủ thiêu đốt còn là thần hồn của mình nếu như thần hồn đều tan vỡ đừng nói phục sinh thậm chí là luân hồi cũng không thể mặc cho thiên địa đại nam giả bao quát hồng ngông cảnh ở bên trong cũng không thể đem một lần nữa sống lại bởi vì này chính là vũ trụ nguyên sơ quy tắc là ở hồng ngông vũ trụ thậm chí vũ trụ ý chí sinh ra trước liền tồn tại thiết luật toàn bộ sinh linh đều có thể đi qua tu luyện đi thao túng thế gian s ở t ồ n ở sự vật thậm chí là một loại khái niệm nhưng không cách nào đi thao túng đã biến mất hoàn toàn không tồn tại đồ đạc nghĩ vậy david không khỏi cắn răng không hiểu tự nói t ó é cái kia là phần thiên gia hỏa đến tột cùng làm ạ n h bao nhiêu nhân cách bị lực có thể làm như vậy hai gã thần đế cảnh định phong tồn tại cũng không tiếc vẫn diệt tự thân vì hắn c ô n g hiến thực sự là quá lệnh bản tôn b u n nôn david hiển nhiên là một cực kỳ lòng dạ hẹp hòi nhân cho dù là đã trở thành hồng nông cảnh tồn tại hắn như t r ư ớ c không cho phép trên đời có đối với mình bất kính người tồn tại húng chi là người này còn sùng kính một gã khác với hắn đều là hồng nông cảnh tồn tại nghĩ vậy david trong tay thất thải ma trượng t r ợ t buộc phát ra kinh thiên lực lượng hủy diệt liên chuẩn bị dùng chính mình đại đạo chi lực đem hai người triệt để phá hủy nhưng ai biết lúc này vịt nù hai tay trong nháy mắt kết xuất mấy đạo p h á p lệnh lại chủ động tản đi quanh thân sở hữu kim quan g cùng phòng ngự lực lượng đem toàn bộ linh lực đều tập trung ở kế tiếp một kích bên trong lớn tiếng quát o và đạo phạm trú thánh liên c h ấ n thế tiếp theo một cái chớp mắt h ư không bên trong lại chợt xuất hiện sáu miếng chừng nửa cái tinh vũ lớn nhỏ kim sắc minh văn không ngừng lóng lánh tràn ngập thần thánh lực lượng quan mang sắt na phía sau ở những ánh sáng này bên trong vô số kim liên phun trào mà ra không đến khoảng khắc liền bao trùm cả phiến tinh không tụ tập đến rồi david bên người giấy lên đồng dạng ngọn lửa màu vàng phóng xuất ra một cổ kinh khủng chấn áp lực lượng làm cho david muốn bung xuống thắt sắc ma trượng cánh tay bóng một trận giống như là bị hàng vạn hàng nghìn miếng x i ề n xích đồng thời trói tay chân một dạng dĩ nhiên cùng bản tôn chơi trò hề này david thấy thế nhãn thần nhất thời trầm xuống toát ra không kiên nhẫn phiền c h á n tức giận một giây kế tiếp chỉ thấy david trong tay m à trượng thải quan g loại lên linh lực đông bạo phát g i a n g buộc hắn cái này cổ đủ để chấn áp mấy cái vũ trụ thần thánh lực lượng t r ợ ở số lượng đại đạo dưới ảnh hưởng bề r a p h ú c trên hư không chiêu thức bị phá vì lù cũng chịu không nổi nữa phun ra một ngụm kim sắc tiên huyết nguyên bản là bị thiêu đốt không trọn vẹn thần hồn nhất thời trở nên càng thêm hư lực rồi trở nên một số gần như trong suốt mắt thấy liền muốn triệt để hóa thành bụi mủ tán đi biết mình đại nạn đã đến vị t n ụ không khỏi nết nết miệng lộ ra cười khổ một hồi không nghĩ tới đem hết toàn lực cháy hết t h ầ n hồn cũng chỉ có thể ngăn lại một giây thật đúng là đáng tiếc ca ha h a bất quá có cái này một giây xì、si、và ngươi cũng đủ rồi chứ đi thôi ta lão h ỏ a kế làm xong chúng ta có thể vì địa cầu là một điểm cuối cùng sự tình làm cho tín ngưỡng con dân của chúng ta biết bọn họ sùng k í n h thần cùng thượng giới đám tia thứ hèn nhát không giống với kèm theo câu nói sau cùng r ứ t lời dưới thân hồn của vị snu dần dần tiêu tán không dường như từng cái quang ảnh thải được vậy dần dần bay ra ở tại tinh không bên trong không ở lại chút nào vết tích đồng thời trên hư không xì vạ cũng rơi xuống cái kia càng hung manh hơn hủy diệt thần phủ cả người hồn phách lại cũng dấy lên ngọn lửa màu đen chỉ vì truy cầu cái này một k í c h tối hậu có thể nhất kích tất sát đi chết đi thượng giới lũ xuất sinh một k í c h này chính là chúng ta địa cầu sinh linh chấp nhất không phải ta còn không muốn chết ta nhưng là đường đường thiên mệnh thần đế tại sao có thể chết ở chính là hạ giới sinh linh trong tay d a đ i n g tiếc bị vị n snoo liệu mình ngăn chặn một dây david cũng không kịp lại cứu hắn mà tràn ngập toàn bộ tinh cung thậm chí ngay cả quanh mình không gian đều có thể vặn mẹo hủy diệt thật phủ cũng không phải hắn có thể đủ tránh thoát tồn tại sắt na phía sau thình thịch kèm theo một tiếng vang thật lớn thiên mệnh đế hộ thân lực lượng trợt dường như dây rán vậy nổ tung ra xôn s a o lại là một tiếng cự chiến thiên mệnh đế thần thể trong nháy mắt biến thành nắp bẫy ầm ầm đợi đến cuối cùng một tiếng nổ vang qua đi thiên mệnh đế thần hồn cùng với thần cách liền triệt để biến thành cho bụi t ắ n đi khất chương hai trăm tám mươi bốn trên địa cầu mọi người không khỏi ngầm đầu nhìn về phía thương khung giới hạn chỉ thấy vô số linh quang dường như kim điệp một dạng từ trên trời giáng xuống trong đó phảng phất còn hoán phát đoá đoá kim liên có vẻ phá lệ thần thánh lại phá lệ trắng lệ lệnh trên địa cầu mọi người không có từ trước đến nay cảm thấy tâm tình t ư ờ n g hòa t u ô n ra một cỗ tình cảm ấm áp cùng cảm giác an toàn nhưng vào lúc này trên bầu trời không ngờ đột nhiên vạch ra một vết nước trong đó có một đạo lưu t i n h hiện lên giống như là rơi hướng một chỗ nào đó hoặc như là bỏ mạng ở này hư vô ở chỗ sâu trong không biết thế nào thấy như vậy một màn địa cầu sinh linh trong lòng đều không khỏi t u ô n ra một cỗ trầm trọng tình phảng phất bi thương lại phảng phất là tiết bối thậm chí có chút nữ hải ra ra nhận không phải ngày mồng một tháng năm ba ở khỏe mắt chảy nước mắt giống như là đang vì xa xa một vị không biết tên sinh linh thương t i ế p cũng trong lúc đó đ ô n g phi trên đại lục một cái trong thần miếu một gã đầu quân bố r a đầu đầy trắng tấn lao giả đang mang theo mấy nghìn danh thủ cầm cống phẩm các tín đồ quy lệ ở sỉ v à cùng vị sụn nụ thần tượng trước mặt dâng lên cao quý nhất kính ngưỡng cùng phát ra từ nội tâm cầu nguyện nhưng vào lúc này hai tỏa kim sắc từ làm bằng đồng thần tượng đột nhiên nứt ra khỏi mấy đạo nước da kéo dài qua toàn bộ thần tượng một giây kế tiếp trước tượng thần giá cắm liên tắt chứng kiến cái này màn mấy nghìn danh các tín đồ nhất thời xứng sở ngay tại chỗ có vô cùng kinh ngạc có khó hiểu không minh bạch trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ có lao giả cầm đầu thấy như vậy một màn lộ ra kinh hại t h ầ n tình đầu tiên là đồng tử mạnh đến co r ụ t lại ngay sau đó hoặc như là cảm giác được cái gì đột nhiên ké quỵ trên đất một bên l i ề u mạng dập đầu một bên rơi lệ gào thét thàng đến cái chán dập đầu ra máu tích thanh em từng bước khẳng khàn vẫn không có ý dừng lại sau lưng các tín đồ đầu tiên là vô cùng kinh ngạc nhưng một lát sau phía sau không biết là bị tâm tình của ông lão cảm nhiễm hay là bọn hắn trong lòng cũng lóe lên run sợ một hồi lại cũng không nhịn được gào đầu khóc lớn lên trong lúc nhất thời không chỉ là cái này một tòa thần miếu đồng dạng thờ phụng sỉ vạ cùng bị s ụ nụ thần tượng còn lại đền miếu bên trong cũng vang lên giống nhau tiếng khóc nê ứ phảng phất là đang kể nào đó không nỡ lại phảng phất là ở cung tiễn cùng với chính mình trong lòng sùng k í n h nhất thần linh cùng lúc đó long quốc ma đô chỗ sâu trong lòng đất diệp bạch như t r ư ớ c ngồi ngoạ ở vũ trụ chi linh bên cạnh cùng mấy ngày trước không có chút nào phân biệt thậm chí ngay cả một tia động tĩnh cũng không có bởi vì hắn rõ ràng địa cầu bây giờ đối mặt t ử cục chỉ có thành thục vũ trụ chi linh mới có thể giải khai cho nên hắn mới không dám chút nào buông lỏng thậm chí thu hồi dĩ vãng mạn bất kinh tâm chỉ vì sáng tạo phần kia vạn cổ tới nay chưa từng người có thể sáng tạo kỳ tích nhưng vào giờ khắc này nguyên bản vẫn không n ú p ních d ị bạch lại giống như là cảm giác được cái gì thân thể hồn nhiên r u lên tuy là vẫn không có mở ra đóng chặt hai mắt cũng vẫn không có b u ô n g trong tay xuống động tác nhưng nơi khỏe mắt lại lặng lẽ chạy xuống một giọt màu vàng nóng huyết lệ huyết lệ bên trong phảng phất tẩn chứa một cỗ kinh người khí sơ sát tiêu điều lại làm cả địa tâm đều không ngừng được rung động đồng thời còn dường như có một cỗ bị đẻ nén ở lửa giận phảng phất chân thực một dạng giống như là muốn thôn vệ toàn bộ thiên địa. trên hư không hồng vũ bên trong ánh mắt trở lại kết giới mê cung chiến trường chỗ đợi toàn bộ động tinh tắn đi yến cũng t i ê u mất mây cũng tản vô số hư không liệt phùng đã ở đại đạo pháp tắc dưới ảnh hưởng một lần nữa chữa trị hoàn hảo chỉ thấy toàn bộ tinh khung trong lúc đó sớm đã không có diệt thế thần phụ vết tích đồng dạng c ũ lặng lặng nguyên nhân rất đơn giản tuy là từ kết quả đi lên nói hắn chắc là cuộc chiến đấu này người thắng nhưng hắn vẫn chút nào không cao hứng nổi bởi vì đối phương vẹn vẹn hai gã thần đế cảnh tả hữu tồn tại lại ở ngay trước mặt hắn không để ý hắn ngăn cản cường sát hắn nhớ muốn bảo vệ người loại này hành vi không khác là ở hung hăng quất hắn mặt làm cho david không khỏi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi liền buộc phát ra linh lực cũng như cùng là bao tắp lúc sóng biển một dạng điên cuồng sợ run chính như xỉ vạ trước khi chết theo như lời bọn họ thực sự làm được dùng chính mình tính mệnh thắng david cái này thiên con rể làm cho nhìn như thắng david rồi lại thua phi thường triệt đề nhất tức giận là dù cho david bây giờ muốn cho hạ giận cũng không có người có thể cung cấp hắn phát t i ế t nhìn xa đầy trời còn sót lại mảnh nhỏ cho phép ánh sáng nhạn david không khỏi cắn răng giọng tức tối giận d ữ hét đáng chết ghê tởm hôn đản bất quá là chính là hạ giới sinh linh bất quá là chính là thần đế cảnh mạc thôi c ư nhiên c ư nhiên như vậy trêu chọc bản tôn david một bên phát sinh giữ t ậ n tiếng gào thét một bên không ngừng vùng r a linh lực đem bốn phía tinh thần đều lau vì cạn dưới sự tức giận lại làm cả h ồ n g vũ đều không ngừng được rung động chi tiết lần này cử động phóng tới bây giờ cũng chỉ có thể là vô năng c u ồ nộ thẳng đến hồi lâu t h u ậ nếu tay bị phá hủy ức vạn tinh thần một tỉnh táo phía sau, David phá hủy vạn lại. lần nữa tỉnh táo lại. Ánh mới mắt mạnh đ n đông lại một cái, nhãn thần thông hồng, đằng đằng nhìn về phía địa lại cái, một sát c khí phía ầ về phương hướng. Lạnh dọng lên. Nếu quá tầm、lên. Tốt.、Nếu、bản tôn không cách nào nữa tìm các ngươi năm một báo t h ủ cái kêu bản tôn sẽ phá hủy các ngươi mong muốn bảo vệ đồ đạc để cho ngươi biết các ngươi hy sinh căn bản không có chút ý nghĩa nào hoàn toàn chỉ là phí công chẳng những thủ hộ không được bất kỳ vật gì còn có thể hại bọn họ càng thêm thống khổ chết đi chờ lấy a chính là hạ giới tinh cầu các ngươi lập tức sẽ cảm nhận được hồng ngông cảnh tồn tại mang đến sợ hãi và tuyệt vọng thoại âm rơi xuống david thân ảnh mạnh đến lóe lên lại hóa thành một đạo lưu quang thuận tay liền phá hủy hàng vạn hàng nghìn kết giới tưởng tốc độ so với lúc trước có nhanh hơn gấp trăm lần không ngừng nghiễm nhiên phẫn nộ david bắt đầu phát huy ra chính mình lực lượng chân chính lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ đột phá diệp bạch thiết lập dưới kết giới hướng địa cầu bay đi giống như ma thần hàng lâm một dạng chương hai trăm tám mươi năm trừ bọ bị xí vạ vịt nụ hai người hơi chút chỉ hoãn một cái david bên ngoài bị lở xị cùng tượng khăn hai người đều đã tới ngân hà hệ nội bộ cũng chính là cách địa cầu gần nhất một mảnh tinh hệ chỉ tay cần đột phá cuối cùng tầng mấy chục kết giới liền có thể chính thức đăng nhập địa cầu cũng may càng về sau kết giới ở diệp bạch thiết trí d ư ớ i cũng liền càng kiên cố cho dù là hai gã hồng mông cảnh tồn tại muốn đột phá đứng lên cũng phải hơi chút tốn chút võ thuật tối thiểu không thể như lúc trước giống nhau và chạm liền á t nhưng là không hơn muốn bằng cái này liền ngăn lại hai gã hồng mông cảnh cấp bậc tồn tại n g h i nhiên là người si nói ngộng bất kể là bị lờ si vẫn là t h ứ h ă n đều chỉ cần huy động linh lực tập trung vào một điểm liền có thể đơn giản hai mươi năm đánh nát nhất trọng trọng kết giới sau đó tiếp tục hướng địa cầu đi tới địa cầu tây bộ phương hướng ba gã hồng mông cảnh bên trong người cuối cùng tượng h khăn chính vị ở nơi đây làm trước hết đạt đến nơi này thượng giới sinh linh hắn chính là khoảng cách địa cầu gần nhất tồn tại chờ hắn lần nữa huy động cánh tay thúc đẩy linh lực hội tụ thành một con vô hình bàn tay khổng lồ đập nhỏ toàn bộ kết giới bình t h ư ớ n g phía sau hắn liền lại gần một bước tượng h khăn không khỏi thả chậm cước bộ thoáng quan sát con đường phía trước hai mắt nếp miệng cười nói xem bộ dáng như vậy vẫn còn còn lại thật bắt trọng kết giới dù cho so trước đó những cái này muốn kiên cố mấy lần hẳn là trong vòng mười phút cũng có thể thuận lợi đạt đến địa cầu hoàn thành vũ trụ ý chí đại nhân mệnh lệnh giữa lúc tượng khăn vừa nghĩ một bên lần nữa huy động tay phải chuẩn bị một lần nữa ngưng kết một cổ lực lượng đánh nát kết giới thời điểm đột nhiên số lượng trận dị hưởng từ hư không bên trong chuyển đến ngay sau đó tổng cộng chín bóng người chật giết tới tượng khăn trước mắt người cầm đầu không có chút nào ngôn n ữ liền tuyển trạch tiên phát chế nhân vung ra một đạo kéo dài qua tinh cung tràn ngập thần thánh h ỏ a diễm đáng sợ kiếm khí trực tiếp t u a nhỏ toàn bộ hư không giết tới tượng khăn trước mắt lực lượng kinh khủng chỉ là xẹt qua tinh không liền để lại mấy vạn đạo dường như thâm v i ê n một dạng đáng sợ khe hở Vì thế mạnh có thể thấy được lồn đốn chỉ là tượng khăn nhìn một cách này thần tình cũng không bao nhiêu b a động phảng phất một người đứng xem vậy bình tĩnh không gì sánh được mà sự thực cũng là như vậy chỉ thấy bên ngoài làm kiếm khí binh tới người trước thời điểm mới rốt cục có động tác đột nhiên nâng lên một cánh tay nên hướng bổ tới kiếm khí một giây kế tiếp kèm theo kinh khủng linh áp tàn sát bừa bãi trong hư không lại một lần nữa ngưng kết ra một đôi vô hình bàn tay khổng lồ dường như hạo vũ kích cỡ tương đương ra thiên cái địa trực tiếp đụng phải chém tới kim lửa kiềm khí thình thịch thình thịch thình thịch、Ấm、ẩm ẩm sắt na phía sau kèm theo hai người va chạm vô số trận tiếng nổ mạnh vang lớp trên dường như chấn động thiên địa hàng vạn hàng nghìn sấm xét một dạng khiến cho toàn bộ hồng vũ cũng không khỏi cự chiến chờ lưỡng đạo thế tiến công lẫn nhau biến mất bụi mù từng bước t ố i lui sau đó chín bóng người cũng tới đến rồi tượng khăn đối diện giữ tượng khăn cách một cái tinh h à đứa mắt nhìn nhau người cầm đầu không khỏi nhữ mày thần tình nghiêm trọng dường như không nghĩ tới chính mình một k í c h lại bị tượng khăn như vậy dễ như trở bàn tay đỡ không khỏi hơi có chút kinh ngạc đồng dạng còn lại bảy người chứng kiến tượng khăn tùy ý phất tay liền có thể thi triển ra lực lượng cường đại như vậy cũng hơi nhữ mày có vẻ chăm chú rất nhiều duy chỉ có đứng ở người cầm đầu bên cạnh vẻ mặt tiêu căng khó thuần gánh vác sáu cánh hát vũ nữ tính sinh linh nhịn không được mở miệng trêu g ẹ o nói xếch xếch xếch ga bơ gien nhịn ngươi bình thường phách lối không được không nghĩ tới đánh nhau cư nhiên kém như vậy bổ ra kiếm khí cư nhiên bị người khác đơn giản như vậy liền đỡ được thực sự là quá ném chúng ta địa cầu sinh linh mặt ngươi nói hồn ỉ nếu như biết ngươi kém như vậy biết sẽ không đem ngươi xí thiên sứ trưởng chức vị cho rút lui sau đó nhường cho ta để làm hhh nếu như nói vậy ta chẳng phải là mỗi ngày đều có mượn cớ quấy g i y không đúng đi tìm hôn y xin chỉ thị sau cánh hắc vũ nữ tính sinh linh một trận ngôn ngữ nói hăng say lại một điểm dừng lại ý tứ cũng không có thằng đến cầm đầu ga bơ gn không nhịn được nhăn nhăn mày liêu cắn răng nghiến lợi khẽ têu nói lu sai ở người im miệng cho ta không cho phép lại khinh nhuần thượng đế đại nhân nếu không đừng trách ta ở c h ạ m sát người này phía trước trước chém ngươi xách xách xách giọng điệu thật lớn a nhân ra rất sợ đó a nếu không người tới thử xem lu sai ở khiêu khích vung lên cái chán không để ý chút nào trường hợp phi thường phách lối nói ra ta ngược lại thật ra sớm m u ố n biết là ngươi vị này xí thiên sứ trưởng lợi hại hay là ta lợi hại hơn dù sao có tư cách làm bạn ở đặt l ị n h người bên cạnh chắc là ta mới đúng nghe nói như thế ga bơ gn bình thản nhãn thần bên trong khó có được dâng lên một cỗ t ứ c giận vô cùng băng lanh nói ra đã như vậy ta không ngại trước xử t ử ngươi cái này dị đoan nói xong ga bơ gn năm trăm sáu mươi ba thái dương trên thanh kiếm liền dấy lên ngọn lửa màu vàng một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ may vào lúc này một bên còn lại vài tên sĩ thiên sứ cũng không có ngốc đứng đúng lúc đứng ra hòa giải khai khái ta nói ga bơ gn thiên sứ trưởng hiện tại cũng không phải là đối với cái ra hỏa này phát hỏa thời điểm u gn bất đắc dĩ mở miệng nói chính là chúng ta sĩ、si、thiên sứ có thể không phải cùng tên hôn đả này giống nhau không tuân thủ quy củ đặc biệt thần thánh lại vô tư thiên sứ trường ngươi liền tạm thời tha cho nàng một lần a dạ phổ hảo ngôn khuyên bảo nói nói không sai các loại chờ tiêu diệt trước mắt người xâm lăng chúng ta cùng một chỗ thảo phạt nàng cũng không trễ sa di g n g ắ t đầu đồng dạng mở miệng phụ hòa nói dù sao vẫn là thượng đế đại nhân chỉ lệnh tối trọng yếu nhất định phải ngăn cản sở hữu thượng giới sinh linh tiến nhập địa cầu g mi n lời thề son sắt nói ừ n một phen ngôn ngữ xuống tới Bạn bị lù sợ chương ọ c g một hai phục trăm tám mươi sáu người cái tên này vậy cũng sẽ không vi phạm thượng đế đại nhân ý chỉ chứ hai anh nghe nói như thế lù sợ khó chịu phồng phồng gò má nghiêng đầu sang chỗ khác bất quá cũng không có phản bác hiển nhiên là thầm chấp nhận sự thật này dù sao ở ai cũng không sợ n g ạ mạn vô cùng trong lòng nàng cũng chỉ có diệp bạch có thể chủ đạo hành động của nàng vậy tạm thời trước bỏ qua cho bọn ngươi a nhưng các thứ chuyện sau khi chấm dứt ta nhất định nhất định sẽ làm thịt các ngươi đám này x u ố n điệu nhân thoại âm rơi xuống lu sẽ ở cánh tay dương lên hội tụ ra một đoàn hát viêm hát viêm thiêu lốt gian mát kiếm tận thế thẩm phán c h ậ t xuất hiện ở trong tay của nàng một giây kế tiếp lu sẽ ở cầm trong tay tận thế thẩm phán kiếm phong sẹt qua không khí phóng xuất ra kinh khủng khí tức hủy diệt đồng dạng chỉ hướng bờ bên kia tượng khăn cho nên chịu chết đi đáng chết người từ ngoài đến vì c h ọ c giận nhà của ta vương tử điện hạ trả r á nên được đại giới nghe thế lại nói đồng dạng đánh giá chín người tượng khăn không khỏi hơi neo h lại đôi mắt tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc đối phương cũng dám đối với thân là hồng mông cảnh tự ra nói đến đây không khỏi nết miệng cười lạnh nói tốt tốt đã ước vào năm không biết bao lâu không ai dám nói với bản tôn gia lần này phách lối ngôn ngữ hạ giới sâu kiếm nhóm trước tiên được thừa nhận Các cụ cơ Chỉ cho các chỉ có có đáng giá tán dương. Chỉ bất quá. ngươi nhỏ nhưng nhất bản dũng thường dương. muốn ngươi này, dũng giới Điểm phi biết, tuy bất Ta thế thể yếu, ấy là là khí. khí bị vừa ô dụ. v nói thượng khăn một bên giơ tay lên cánh tay trong mắt lóe lên nghiện huyết quang mang mạnh đến rơi xuống một bàn tay một giây kế tiếp một con so với trước kia còn to lớn hơn mấy lần đủ để bao trùm mấy cái hạ cấp vũ trụ g i a thiên bàn tay to c h ậ t xuất hiện ở hư không bên trong hướng lũ sẽ ở trận ném tới uy thế kinh người còn cần vốn có cùng thực lực tương xứng nếu không phần dũng khí này khả năng liền thành vô c h i cùng cùng vọng nhìn bị bàn tay khổng lồ từng bước bao trùm đã không thể lui được nữa lù s ả i ở tượng khăn lộ ra cao nạo t i ể u ý nhãn thần bên trong tràn đầy khinh miệt nói tiếp ra khỏi chưa nói xong lời nói nhưng sắt na phía sau tượng khăn sắc mặt nụ cười không khỏi cứng lại rồi chỉ thấy bị ra thiên bàn tay khổng lồ bao trùm lù s ả i ở đột nhiên cả người buộc phát ra một cô đáng sợ hắc cám lực lượng ở cổ lực lượng này ra chỉ dưới lù s ả ở trên tay mười hai cây xiềng xích trợt đoạn đi tám cái cả người như thế cũng trong nháy mắt tăng cường mấy chục lần một giây kế tiếp lu sợ một kiếm ngang trời chém ra lại dễ như chở bàn tay liền cắt bể già thiên bàn tay khổng lồ chứng kiến cái này màn tượng hát tơn lúc cứng họng chưa nói xong lời nói trực tiếp cắm ở bên mép phải nhiều khó chịu có bao nhiêu khó khăn chịu trong lúc nhất thời tượng khăn không khỏi nhãn thần chấm xuống liền nguyên bản tiêu ý đều thu liễm khuôn mặt thẹn quá thành giận lu sợ t h ấ y thế không khỏi rêu rêu nói không biết tự lượng sức mình c u â n vọng không có ý tứ đó chính là tội danh của ta tên là ngạo mạn đại tội a thoại âm rơi xuống lu sợ lần nữa đ ộ n chỉ thấy tay cầm tận thế thẩm phán cả người b ộ c phát ra kinh khủng ngạo mạn quyền năng một kiếm hướng tượng khăn định đầu chém tới đồng thời b ộ c phát ra vô số đạo hắc ám thành nhấn cấm kỹ năng thí t h â n chạm xôn xao thình thịch ầm ầm kèm theo tận thế thẩm phán xẹt qua hư không chậm chém ra một đạo so với thâm viên còn muốn hắc ám vô số lần kiếm khí trong đó còn ẩn chứa ngạo mạn quyền năng sợ phụ ra đủ loại thuộc tính bao quát bao trùm toàn bộ vai thế đánh nát toàn bộ chi lực số lượng chi phối toàn bộ quyền có thể cùng thí sắt toàn bộ tội lớn kinh người lực lượng gần như phải chiếm đoạt toàn bộ vũ trụ đem vạn vật toàn bộ bao quát thần linh ở bên trong đều hóa thành bụi đồng thời còn lại s í thiên sứ nhóm cũng không có lo lắng g a b ê d u y n lạnh lên một tiếng phía sau mặc dù không nguyện ý nhưng vẫn là nâng lên thanh kiếm cùng lụ sở cộng đồng chiến đấu trong tay thái dương thanh kiếm trận buộc phát ra cường đại thần thánh lực lượng hào quá mạnh gần như trong nháy mắt liền chiếu sáng nửa cái hư vô thâm nguyên một giây kế tiếp g a b ê d u y n mũi kiếm bên trong thình lình chém ra một đạo cùng lụ sở tuyệt nhiên ngược lại ánh sáng kiềm khí trong đó cũng ẩn chứa nàng có trí cao quyền năng thanh khải lực lượng ở cổ lực lượng này bao vây gaber gnt triển kiếm khí lại so với lũ xả ở còn muốn cường thịnh bại phần t r i ể n lộ ra lực tàn phá kinh khủng số lượng đồng dạng có chiến đấu sĩ thiên sứ trưởng danh sưng là mai cổ cũng không chỗ thua kém mảy may trong tay thất tội kiếm đông nhiên chém ra một bên vịnh sướng bắt đầu thiên sứ chu văn t h á n h kỹ d i ệ t tội thập tự kiếm sắt na phía sau nhất tôn khổng lồ thiên sứ hư ảnh trợ thoáng hiện lại trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đất trời che phủ hạ vũ tinh cung trong tay nắm giữ một bả ánh sáng thập tự trường kiếm mang theo tất cả thần thánh lực lượng cùng với thiêu đốt m ạ c h cổ nắm giữ hỏa chi quyền năng lực lượng hướng tượng khăn chém tới còn lại utn zapho saji n jimi Sa n bốn người cũng r ồ n dập rút ra chính mình thành khí kích thích tự thân nắm giữ quyền năng lực lượng hướng tượng khăn yếu hại đâm tới trong lúc nhất thời h ư không bên trong điện tiếng xấm chớp hỏa diễm quần quận bao tắp tịch quyền quan g mang bắn ra bùn phía vô số lực lượng cường đại trong nháy mắt đem chọn cái tinh khung đều xé rách nát ấy cho dù là tượng khăn thấy cũng không khỏi nhãn thần đông lại một cái lần đầu tiên thu hồi tự thân khinh thị vương được có ý tứ những thứ này hạ giới sinh linh khí tức trên người dường như có chút c ổ quái linh lực cũng là cấp bậc này sợ rằng đã vượt qua thần đế cảnh có thể có được lượng cấp đi tới nhưng lại không có đắp nạn gia thuộc v ề mình đại đạo hẳn không có đạt đến hồng mông cảnh mới đúng nói như vậy bọn họ đều là bằng vào tự thân thiên phú mạnh mẽ đột phá cảnh giới ớt thuốc nghĩ vậy tượng khăn không khỏi hơi meo lại đôi mắt ánh mắt bên trong hiện lên lạnh lùng s ắ c khí nói như thế những người trước mắt này thật đúng là một đám quái v ậ ta bất quá càng là như vậy càng không thể để cho đám người kia tiếp theo sống nếu không b ă n g vào phần này thiên phú nếu có một ngày động phá hư không bước vào cùng loại hồng mông vũ trụ không gian khủng bố không bao lâu nữa liền cũng có thể tấn chức hồng mông cảnh giới đến lúc đó gặp họa có thể chính là chúng ta đám này thượng giới sinh linh chương hai trăm tám mươi bảy tự định giá đến tận đây trảng họa trong thân thể bỗng nhiên b ộ c phát ra một đoàn khổng lồ linh lực uy thế mạnh gần như trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hư không lệnh tinh cung vạn vật cũng không khỏi trở nên run dày phát ra trận trận đáng sợ nổ một giây kế tiếp một đạo thất thải như cực quang màn một dạng thiên hà trận tịch quyển cả không trong đó còn tản mát ra vô số rậm rạp phù văn giống như màu sắc tinh linh một dạng thượng hạ du trải qua không ngừng tung bay nghiễm nhiên chính là trạm tọa sở chấp trường đại đạo sắt na phía sau chỉ thấy điều khiển đại đạo ý chí trạm tọa bàn tay mạnh đến một lần hành động lại chống rông hình thành chặn một cái thất thải tường không khí mặt ngăn trở ở bảy tên sĩ thiên sứ thế tiến công phía trước khí tường bên trên bản thân cũng không bao nhiêu đặc t h ủ phảng phất như là võ giả tầm thường hộ thể cơm khí một dạng có vẻ phá lệ đơn điệu lại đơn giản giống như chỉ dùng nhẹ nhàng một đống liền có thể đơn giản đâm thủng nhưng rất nhanh chuyện q u ỷ dị liền xảy ra chỉ thấy lù sở a sở chém ra h ắ t viêm kiếm khí ga bơ r i e n sở hạ xuống thánh khải kiếm ý michael thi triển diện tội thập tự kiếm cùng với còn lại bốn gã sĩ thiên sứ sử dụng thủ đoạn đều ở đây va chạm vào thất thải khí tường trong n g á y mắt bị cản trở lại vô luận lù sở ngạo mạn quyền năng có lực phá hoại đáng sợ cỡ nào k 0 ô n luận ga bơ r i e n trong kiếm ý ẩn chứa thánh khải lực lượng có bao nhiêu huyền ả o vô luận michael diện tội thập tự kiếm có bao nhiêu sắc bén đều ở đây như vậy một đạo đơn giản khí t ư dưới không cách nào chút nào tiến thêm phảng phất cái kia đơn bạc khí tượng vào thời khắc này hoàn toàn hóa thành không cách nào đột phá bình t h ư ớ n g mặc kệ bảy tên sĩ thiên sứ như thế nào dùng sức đều không biện pháp vượt qua hồng câu nửa bước đây rốt cuộc là chuyện gì thân là trí tuệ thiên sứ trưởng u z ì ẻn không khỏi nhữ mày một cái đầu đã nhận ra chạm vạ s ở thi triển lực lượng quỷ dị ngược lại không phải là nói chạm vạ thuận tay thi triển khí tượng có bao nhiêu kiên cố thậm chí có thể nói vừa vặn tương phản u z gì n cũng không có thể từ toàn bộ khí tượng mặt trên cảm giác được cỡ nào cường thịnh pháp tác lực lượng phảng phất trước mắt này đạo tất thải khí tượng l i ê n thật chỉ là chặn một cái tường không khí mà thôi nhưng chẳng biết tại sao các nàng công kích khuynh tả tại mặt trên tuy là có thể cảm giác được đối với khí tường tiêu giảm lại chậm chạp không cách nào đ ộ t phá giống như là rút đao đoạn thủy một dạng sẽ không ngừng có mới dòng sông s ô n g tới bổ khuyết bị đao vung đi chính là cái kia bộ phận đồng thời cái này bổ khuyết tốc độ nhanh chóng siêu thoát rồi bảy người tưởng tượng thậm chí là bọn họ bảy người liên thủ một kích đều không chống nổi khí tường tốc độ khôi phục đích xác có chút q u dị dạp h ổ thay thế cũng không khỏi mày liễu những một cái trầm giọng nhắc nhở đại gia vẫn cẩn thận điểm tốt nhất cẩn thận ở trong tự điện của ta cũng không có hai chữ này lu sợ nghe tiếng lại cắn răng thần tình bướng bỉnh nói rằng ngay sau đó nàng liền đạp chân xuống lần nữa bước trên tinh k h u n g một bên lạnh rộng q u á t lên bất quá là cái này đ ạ i ô quy vỏ rùa cứng rắn chút cùng lắm thì đánh thủng hắn là được lu sợ nói xong cả người hắc cám linh lực liền lần nữa phun trào mà ra kèm theo còn có chỗ cổ tay xích sắt lại có hai cây gãy rầm rầm thình thịt thình thịt sắt na phía sau vô số tiếng nổ vang nổ lên kinh khủng hắc cám năng lượng gần như trong nháy mắt liền đem l ũ sở thân hồi hư không xé thành nắp ấy một giây kế tiếp nghìn vạn nước miếng hắc vũ phun trào mà ra dường như màu đen như phong bạo tịch quyển toàn bộ tinh h u n g trận hội tụ thành nhất tôn cầm trong tay sắc bén khí nhận hắc cám thiên sứ chỉ một thoáng hắc cám thiên sứ phiến động cùng l ũ sở giống nhau sáu cánh hắc vũ đ ỗ n g nhiên chém dụng kiếm trong tay nhận v y thế m ạ n h lệnh hồng vũ cũng không khỏi run lên phát sinh một tiếng gào g é t nhưng chứng kiến như vậy h ủ diệt kiếm khí chẳng h ọ vẫn như cũ mặt không đổi sắc thậm chí còn lộ g i khinh miệt tiêu ý am hiểu cảm giác sa diễn chứng kiến phần này tiêu ý sắc mặt không khỏi bị kiếm hãm không hiểu từ đ ấ y lòng sinh ra thấy l ệ n h cả người vô ý thức nói cờ hờ ép dở, tỉnh nói lu s à i ờ đừng xung động người này lực lượng đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy khả năng không chỉ là phòng ngự hệ pháp tắc m à t h ô i đáng tiếc sa diễn nhắc nhở đúng là vẫn còn muộn một bước đương nhiên coi như lù sờ i thật muốn nghe thấy được lấy tính tình của nàng thì cũng sẽ không lùi bước bởi vì đối nàng mà nói chém hết toàn bộ d i ệ p bạch địch nhân tức là của nàng sinh tồn ý nghĩa thì như thế nào biết lui về phía sau rút lui một bước đúng lúc này sừng sững đang đối với bờ trạm bạ đậu chỉ thấy bên ngoài lần nữa giơ cánh tay lên trong mắt lóe lên âm lanh màu sắc khát máu nói ra tốt hạ giới sinh linh ta cực kỳ thưởng thức ngươi phần dũng khí này dù sao vạn ước năm qua ngươi chính là duy nhất một danh giám đối với ta rút kiếm tương hướng tồn tại cho nên làm đ ố i ngươi kinh ý ta sẽ sử dụng ta bản mệnh thần khí tiễn ngươi kết thúc cái này trong cuộc đời đoạn đường cuối cùng thoại âm rơi xuống một đoàn thất thải hạ quang chợ ở trạm bạ trong tay hội tụ không đến một hồi cái này đoàn tràn đầy đáng sợ năng lượng hào quang liền từng bước hội tụ thẳng đến biến thành một đôi khảm có khắc thất thải bảo thạch cự đại bao tay chờ chạm vạ đem con này bao tay beo trên tay phía sau hắn nguyên bản là kinh khủng linh lực càng lại lần bạo phát thức tăng cường thẳng đến bành trướng đến bao t r ù m toàn bộ hệ ngân hạ thân là hồng m ô n g cảnh tồn tại lực lượng kinh khủng có thể thấy được lộn đốn lệnh còn lại sáu gã xí thiên sứ thấy thế đều không khỏi sắc mặt đông lại một cái liền ga bơ di en trong ánh mắt cũng lần đầu tiên xuất hiện trầm trọng t â n sắc mà hết t h ả này con vẹn vẹn chỉ là bắt đầu chỉ thấy một giây kế tiếp chạm vạ lại động hắn mạnh đến huy động ngón trọ hướng n ư hư không một cái vô tay văng lên sắt na phía sau một cỗ thuần túy thêm năng lượng khổng lồ ba động lại trong nháy mắt khuyết tán mà ra không có chút nào loẹ loẹt kỹ xảo hàm lượng có chỉ là gần như kinh người linh lực số lượng nhưng dễ như t r ở bàn tay liền nghiền diệt lủ sở chém xuống hắc viêm ma nhận lại dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt to lớn hắc cám thiên sứ hư ảnh giống như bị bên ngoài chìm ngập toàn bộ đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi rất nhanh cổ năng lượng này ba động cũng bao vây đến rồi lủ sở thân hồi khiến cho không thể lui được nữa đồng thời hướng bên ngoài hủy diệt đi hôn đ à n ghê tởm đây rốt cuộc là chuyện gì sáu ga sĩ thiên sứ chứng kiến cái này màn thần sắc đều là trầm xuống vội va khu động trong cơ thể thần thánh lực lượng muốn cứu l ũ s à i ở lại phát hiện dù cho sáu người liên thủ đều không đối kháng được phần này năng lượng khổng lồ chút nào phản g p h ấ t tẩn chứa trong đó vô cùng vô tận khủng bố linh lực làm cho bị bao k h ỏ a l ũ s à i ở trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh bên trong chương hai trăm tám mươi tám ga bơ e n không khỏi sắc mặt nghiêm túc nghĩ đến nếu như trước mắt phần lực lượng này là có thêm nào đó các nàng khó có thể chống cự pháp tác lực lượng ra chỉ thì cũng thôi đi hoặc là chiêu thức hết sức phức tạp các nàng trong lúc nhất thời bài trừ không được còn chưa tính nhưng sự thực cũng là trước mắt cổ năng lượng này trung kích hoàn toàn chính xác chỉ là đơn thuần sóng linh lực thậm chí đơn giản đến liền tập võ mấy tháng nhi đồng cũng có thể thi triển ra chỉ là ở nơi này phân đơn giản kỹ x ả o phía sau c h ẳ n g b ã lại phảng phất có vô cùng vô tận linh lực có thể trở nên chống đỡ làm cho tinh thông các loại bí trú sở hữu các hạng quyền năng một đám xí thiên sứ nhóm đều không thể đối kháng mảy may cái này chính là thượng đế đại nhân vẫn lo lắng thượng giới hồng mông cảnh sao nghĩ vậy gabber gn không khỏi chân mày một đám hướng bên cạnh còn lại năm tên sĩ thiên sứ đột nhiên q u á t lên michael uzn j a f h o z i m i n sazien chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể sử dụng thượng đế đại nhân lưu lại hậu thủ nhưng là thân là trí tuệ thiên sứ trưởng được uzn nghe tiếng nhưng có chút do dự lo lắng hỏi gabber gn thiên sứ trưởng thời cơ này sử dụng nói thật sự rất tốt sao phần kia lực lượng nhưng là thượng đế đại nhân lưu cho chúng ta làm một k í c h tối hậu dùng nếu như bây giờ dùng không có thể đánh bại cái g i a hòa này vậy coi như nguy rồi không có gì có thể đúng rồi nếu như bây giờ không cần tiếp tục lời nói và người này lực phá hoại sợ rằng không bao lâu nữa liền có thể hủy diệt toàn bộ địa cầu gavêr i e n trầm giọng nói cùng với lại kéo dài thời gian không bằng chúng ta chủ động xuất kích thử xem có thể hay không sáng tạo ra cơ hội cái này nghe nói như thế đám người không khỏi nghẹt lời hoàn toàn chính xác lấy tình huống trước mắt xem ra trảng h ọ gần như nghiền ép sức chiến đấu đã xa không phải là các nàng có thể đối kháng nếu như kéo dài nữa biến số hoàn toàn chính xác biết càng nhiều quan trọng nhất là đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời chỉ thấy ở trạm bạ sóng năng lượng khủng bố dưới sự x u n g kích luôn luôn đường hoảng người mang vương giả phong thái lũ xả ở cánh bị triệt để áp chế trên cổ tay cuối cùng hai cây xiềng xích cũng đã tán đi nhưng như trước không cách nào đột phá trạm bạ linh lực giàn buộc chỉ có thể ỉ lại buộc phát ra hắc cám linh lực miễn cưỡng phòng thủ đối phương thế tiến công nhưng cũng dường như nến tàn trong gió một dạng đung đưa không ngừng l i ê nhưng tư k ổ n linh lực hội tụ thành -cám trên vòng bảo vệ đều xuất hiện n g lồ lực lại hội Chiêu tiếp hắc rách. h cám tục tụ xuất vết vệ vô bảo đều số kỳ thế, Lù Sở h định chắc chắn thất bại. Tuy là kết quả này, phải đặt ở bình h ấ t Tuy kết đặt t này, n bại. quả là ở ư ờ ga sĩ thiên sứ đều rất cam tâm tình nguyện chứng、kiến. Nhưng sĩ sứ thiên rất tâm tình kiến. đều cam bây giờ cái này nguy cơ đ ầ u t r ọ c lù s a ở tên này trọng yếu chiến l ự c hiển nhiên không thể mất đi nếu không sẽ làm cho cục diện càng phát ra nghiêng nghĩ vậy uzn cùng còn lại bốn gã sĩ thiên sứ đều gật đầu đồng ý nói ta hiểu được gavê gien thiên sứ trưởng nếu như vậy chúng ta đây liền toàn lực động thủ đi、ừ. ga b e r gn đồng d ạ n g gật đầu thoại âm rơi xuống sáu người trên người rất nhanh thì dấy lên ngọn lửa màu vàng cùng vô tận tràn đầy hy vọng ý chí huy diệu con mang chỉ một thoáng cái này cố kinh khủng sóng linh lực liền bao phủ toàn bộ hư không làm cho ga b e r gn nhãn thần mạnh đến nhất định trong ánh mắt lần nữa khôi phục những ngày qua thần vận liên chuẩn bị nhằm phía sóng linh lực cứu trong đó lủ sải ờ nhưng chẳng vã lại tựa hộ như sớm có dự liệu thấy sáu người đột nhiên b ộ c phát ra mạnh mẽ như vậy linh lực không khỏi nhớm mày sau đó mạnh mẽ nằm chặt h ả m có khắc thất thải bảo thạch bao tay lãnh c i nói ra muốn cứu người đáng tiếc đã quá muộn bởi vì bản tôn lĩnh ngộ đại đạo chính như các ngươi sở liệu nó không phải vẹn vẹn chỉ là có năng lực phòng ngự cùng r à n g buộc năng lực còn có lực tàn phá kinh khủng là tên là vô hạn đến đạt đại đạo a thoại âm rơi xuống tràn ngập toàn bộ ngân hà hệ khổng lồ sóng linh lực càng lại lần tăng lên gấp mấy vạn kinh khủng lực áp bách khiến cho bị gắt gao bao vây trong đó lũ sở nhất thời bị kiểm hãm chỉ thấy bên ngoài trương khai hắc ám kết giới bên trên bất qua chớp mắt liền xuất hiện hơn vạn nói ra nẻ mắt thấy liền muốn đổ mà khó khăn lắm khởi động lực lượng muốn tiến hành nghị cách cứu viện gaber dien chứng kiến cái này màn sắc mặt nhất thời một mảnh âm trầm bởi vì trong thời gian ngắn như vậy đừng nói là cứu người các nàng thậm chí còn đến không kịp hoàn toàn khởi động phần kia lực lượng mà đơn độc đối mặt phần lực lượng này l ũ sợ cũng nghiễm nhiên lâm vào từ cục bên trong đang ở thời khắc mấu c h ố c này một mực đi theo sáu gã sĩ thiên sứ thân hồi cùng với cùng nhau tới trước hai người rốt c ụ c đ ộ n g một giây kế tiếp chỉ thấy bốn phía giống như là biển gầm mánh liệt khổng lồ linh lực giống như là bị thời gian cấm chỉ một dạng đột nhiên mưng lại lệnh vốn cho là đại cục đã định chạm hạ sắc mặt nhất thời trầm xuống nghi ngờ hướng sáu gã xí thiên sứ sau lưng hắc b à o nhân ảnh nhìn lại không khỏi lên tiếng quát hỏi người đã làm gì lại có thể đem bản tôn lực lượng cho dừng lại chạm hạ trừng trừng mắt có vẻ cực kỳ bất khả tư nghị không ngược lại không phải là bởi vì lực lượng của đối phương mạnh bao nhiêu mà là tại kinh ngạc lực lượng của chính mình lại bị người khống chế phải biết rằng đại đạo của hắn nhưng là tên là vô hạn ở đại đạo của hắn thúc giục phía dưới có thể nói toàn bộ tồn tại đều sẽ theo tâm ý của hắn biến thành vô hạn bao quát lĩnh vực bên trong linh lực sinh mệnh vật chất thời gian hiện thực tư duy tinh thần lực lượng không gian nguyên tố tốc độ tinh cầu năng lượng thậm chí là giống như uy thế cùng sát khí loại này khái niệm tính khí tức đều có thể thu được mặc thêm theo tâm ý của hắn quyết tán thẳng đến vô cùng vô tận có thể nói là luôn luôn cực kỳ kinh khủng khái niệm tính năng lực mà nhỏ đến thế giới vi mô lớn đến hồng vũ toàn bộ lại đều tràn đầy phần này khái niệm tính đại đạo cho nên chạm h ọ mới chỉ là phất phất tay lợi dụng đơn giản nhất sóng linh lực liền gần như muốn đem lũ sở tên này dù cho đặt ở địa cầu thần linh trung đều đứng đầu nhất tồn tại nghiền ép chí tử thực lực mạnh không cần nói cũng biết nhưng bây giờ chính là hạ giới vị diện lại có thể có người ngừng hắn thao túng sóng linh lực làm cho bản nhân vô hạn tăng cường linh áp thình lình ngừng lại điều này làm cho c h ẳ m g hạn làm sao không sợ làm sao không giận nghĩ vậy c h ẳ m g hạn nhìn về phía đạo thân ảnh k i a ánh mắt bên trong không khỏi mang theo sát khí hắn tuyệt không cho phép nhân vật như vậy tiếp tục sống sót ở trên đời này bằng không tương lai có một ngày chắc chắn trở thành hắn trở ngại、lại. t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín chỉ thấy khổng lồ mập mạ p áo choàng phía dưới lại lộ ra một tấm hát vụ giống như hỗn độn mặt lỗ dường như hoàn toàn không có thực thể vậy trôi bất định p h ả n phất hư vô lại p h ả n phất chân thực tồn tại giống như dịch thể bỏ thêm vào lấy hát cám hư vô thâm nguyên quỷ dị hình tượng làm cho chàng h ạ đều không khỏi nhữ mày một cái cho dù hắn hành kinh vạn giới sống vạn ước năm nhiều cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sinh linh không đúng chàng h ạ thậm chí trong lúc nhất thời bốn ba linh không có cách nào khác khẳng định đối phương thật là sinh linh bởi vì cho dù là hắn năng lực cảm nhận đều không thể từ trên người đối phương cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức thậm chí ngay cả linh hồn tồn tại tinh thần chấn động đại đạo mệnh cơ cũng không tồn tại giống như là đứng ở nơi đó thật chỉ là một đoàn hắc vụ mà thôi nhưng quỷ dị là cái này đoàn hắc vụ lại cho thấy ý thức của mình lực lượng cùng linh trí biểu hiện cùng bình thường sinh linh không h a y điều này làm cho chạm vã lại không khỏi nhữ mày một cái đầu trầm giọng hỏi người rốt cuộc là người nào thao túng quy tắc ta có thể chưa từng nghe nói như vậy pháp tắc lực lượng ta là bác âu thần thoại bên trong số mạng cuối cùng chúa tể vạn vật cổ xưa ý chí địa cầu sứ nhất cũng là ban sơ tồn tại một trong ổ giờ lao cách vừa nói ổ giờ lao cách dương đầu lên đầu lâu tựa hồ là đang biểu hiện cùng với chính mình đối tượng khăn kinh m i ệ t tiếp tục lanh nói rằng các ngươi thượng giới không có không có nghĩa là ta tồn tại địa cầu không có ngươi có thể minh bạch ngươi nói cái gì nghe thế vậy khiêu khích ngữ tượng m ặ t tơn lúc nổi trận lôi đỉnh ánh mắt bên trong tràn đầy bén sắc khí phản g phất đều muốn thật hóa thành lưới dao đem ổ giờ lao cách thân thể thiên đạo và quả mà sự thực cũng thực sự là như vậy c người n g bình thường bất đồng chẳng h ọ a nhưng là có vô hạn đại đạo chỉ cần h ắ n nhớ liền có thể dễ như t r ở bàn tay làm được bất cứ chuyện gì chỉ thấy một giây kế tiếp trong không khí tràn ngập khổng lồ sát khí lại thực sự hóa thành vạn ức lưới dao hướng ổ giờ lao cách bay đi nỗ lực đem trong nháy mắt chém thành nắp ấy nhưng sát na phía sau cùng khi trước tình huống tương tự từ chẳng thọa hội tụ thành sát khí lực lượng lại trong nháy mắt phá tản ra tới biến trở về nguyên bản vụ hóa sát khí tuy là không có triệt để tiêu trừ nhưng làm ấ t đi thực chất lực sát thương chẳng h ọ a thấy thế thần tình lại không khỏi chấn động vì ồ giờ lao cách quỷ dị lực số lượng cảm thấy kinh hãi cùng bất khả tư nghị không nghĩ tới thế công của mình lại bị cùng một người hóa giải hai lần mà đang ở trạm ca n g â y người lúc nguyên bản bị vô hạn linh lực bao vây ở lũ s ả ở cũng tìm được cơ hội trực tiếp xông ra ràng buộc bên trong hôn đản ra hỏa cũng d á m hại ta mất mặt thật sự là quá ghê tởm ta nhất định ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi vừa nói triệt để giải trừ phong ấn lực lượng lũ s ả ở trong cơ thể linh lực lại không ngừng kéo lên đứng lên hầu như mỗi quá một giây liền có thể bay lên trọn gấp đôi ngã mạn quyền năng lực lượng trong nháy mắt toàn lực bạo phát không chỉ có như vậy ở nơi này phần đại tội phía dưới dường như còn ẩn giấu mấy loại khác t à dị lực lượng chuẩn bị tùy thời phá kén mà ra sắt na phía sau vô số màu tím đen chú văn lại như cùng là từng con từng con kiến vậy leo lên l ũ sợ ở các vị trí cơ thể khiến cho thân thể bên trong chợ sáng lên bảy miếng t à dị văn t r ư ơ n g vạn cổ phía trước đặt lỉnh phong ấn ta lập nên địa ngục lúc chém tới còn lại sáu gã không nghe lời ác ma duy chỉ có để lại một mình ta không giết nhưng này sáu gã ác ma dù chết trên người từ địa cầu có bầu xanh sáu hạng tà ác quyền năng cũng không biết tiêu thất nếu như mặc kệ lưu lạc ở nhân gian chắc chắn lần nữa nhắc lên tinh phong huyết vũ cho nên đặt linh liền ngầm hạ quyết định đem cái kia còn sót lại xuống sáu hạng tà ác quyền năng toàn bộ phong ấn vào bên trong cơ thể của ta từ ta nhục thân tới làm môi giới đem chấn áp đồng thời cũng là ban tặng ta nghiêm phạt để cho ta không thể không đem phần lớn linh lực đều dùng với phong ấn trong cơ thể sáu hạng tà ác quyền năng bằng không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi đương nhiên nếu như chẳng qua là ta tự thân mà nói ngược lại không sao cả hậu quả gì dù cho thế giới toàn bộ hủy diệt cũng không quan hệ nhưng cái này nếu là đặt l ĩ n h lần đầu tiên xin nhờ nhân g i a phòng thủ đồ đạc nhân g i a đương nhiên sẽ không phá hủy đặt l ĩ n h tâm ý nhưng hiện tại xem ra cái này cùng đặt l ĩ n h hứa hẹn là muốn không thủ được lu sa ở vừa nói cả người t ử sắc phù hấn đều sáng lên hắc cám quan g mang trong đó cái kia bảy miếng tà dị văn t r ư ơ n g mặt trên quan g mang càng lòng lánh phảng phất lây dính toàn bộ hư không làm cho vốn là hắc á m thâm viên càng lộ vẻ h ắ cám một giây kế tiếp những thứ này văn chương bên trong lại phun mạnh ra làm người ta sợ hãi khủng bố linh lực dù sao ta không có cách nào khác ngồi xem đặt l ị n h sở quý trọng tinh cầu bị ngươi cái này xấu xí hốn đ ả n dính vào a thoại âm rơi xuống lu ư sẽ ở khoe miệng đ ố n g lộ ra một đạo băng lãnh tà dị tiêu ý đồng thời thân hình mạnh đến b i ế n ả o sau lưng sau cánh hát vũ lại có một bên cánh chim giường như cây khô vậy phiêu tắn đi chỉ để lại từng đoạn từng đoạn khô h é o cánh bất quá một giây kế tiếp những thứ này cánh bên trên liền lại sinh ra dài ra đại biểu hát cám sám lệnh cánh t h ị làm cho l ũ sở nguyên bản là làm người ta run sợ thân hình có vẻ càng phát ra tà dị một bên là đoạn lạc thiên sứ cánh một bên 3.5 là ác ma cánh rơi tượng trưng cho trên địa cầu nguyên t h ủ y nhất cũng tối cường đại tội ác sắt na phía sau bảy miếng văn chương lại từ l ũ sở trên thân thể bóc ra biến thành từng viên h cám kết tinh cung cấp từ l ũ sở thúc dụng. làm cho l ũ sở vốn là kinh khủng linh lực lần nữa b ả n h trướng hơn vạn lần không ngừng trong lúc nhất thời trước khí thế bên trên lù sở lại không hề thua chạm vạ mảy may đồng thời lù sở cũng không chút do dự nào lần nữa c o rút trong tay ma kiếm tận thế thẩm phán để cho trong kiếm phong trận phóng xuất ra che đậy toàn bộ vũ trụ đại ám trí lực hướng chạm gạ hung hăng chém tới huy ra một đạo kéo dài qua tinh khung chém rách hạ vũ khủng bố hắc viêm kiếm khí thái sơ q u y ề năng n thất đại tội phẫn nộ chương hai trăm chín mươi hiện tại lù sở đang ở nổi nóng đồng thời còn phi thường tức giận phi thường trước nay chưa có tức giận nếu như đem sự tức giận của nàng so sánh một hồi hỏa hoạn nói như vậy trận này hỏa hoạn sẽ trải rộng ấ y cái vũ trụ thình thịt thình thịt thình thịt một giây kế tiếp chỉ nghe vô số tiếng nổ vang chấn triệt phía chân trời xé nát toàn bộ hư không lệnh quanh mình đỉnh trệ ra vô số thật lớn thâm viên khoảng cách vô cùng dữ tợn đồng thời lù s a ở thân thể cũng bị phẫn nộ đại tội nhuộm thành hồng sắc trên người tán phát ra kinh khí lại làm cho cả hư không đều không cầm được run kiếm ý phía dưới càng là vô số hủy diệt h ắ t viêm n ư ư n g tụ lại biến hóa hai mươi tám vì một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm kiếm khí hiện lộ ra kinh người n h thế làm cả hư không cũng không khỏi trở nên minh khóc chỉ một thoáng hướng trạng b hung hăng chấm tới thương. chẳng hạn chứng kiến như vậy thanh thế quần quận một màn cũng lần đầu tiên nhũ mày nghiễm nhiên lúc này lù s a ở thi triển lực lượng đã vượt ra khỏi thần đế cảnh quy mô nhiều lắm thậm chí ngay cả sống vạn ước năm dài hắn đều chưa từng thấy qua như vậy loại khác lực lượng dĩ nhiên thật có sinh linh có thể không vào h n g ông liền thi triển ra có thể s ỏ xuyên qua mấy cái vũ trụ kiếm ý chẳng hạn trong mắt tràn đầy khó có thể tin nhưng trước mắt hiển nhiên không phải mù ngẩn người thời điểm bởi vì lù xa âm ộ t kiếm này đã uy hiếp đến sự hiện hữu của hắn nếu như chính diện tiết giới không nói sẽ chết ít nhất cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào tự định giá đến tận đây chạm ẳ ba mạnh đến vừa gõ trong tay khảm có k h ắ p thất thải b ả o thạch vô hạn bao tay một cái vô tay văng lên một giây kế tiếp ở vô hạn đại đạo thúc giục phía dưới lại có vô số đạo hỏa diễm phun trào mà ra chờ vô hạn hỏa diễm hội tụ với nhau trực tiếp biến thành một mảnh cùng loại cột sáng năng lượng hỏa diễm hải dương cùng cái kia ngập trời huyết sắc kiếm ý đụng vào nhau thình thịch ẩm ẩm chỉ một thoáng vô số tiếng nổ vang dâng lên lại làm cả không gian hư vô cũng vì đó rung rung Quanh mình hàng vạn hàng nghìn tinh thần, càng na là sát bất i bụi. Vì thế mạnh, có thể nói tiên diệt ế thế n thành mạnh, Nhưng trong n thể cho hủy h có lúc điệp. thời, bởi hai người thế tiến hai mạnh người bởi lại công đáng, đều quá mẽ kể h h ó có t phân thắng ra bại tới. Bất bại kể là vậy do vô tận phẫn nộ quyền năng sở tạo thành s á t lục k i ế m khí vẫn là cái kia liên tục không ngừng lấy mại không hết hỏa diễm năng lượng hải dương đều hoàn toàn không có chút nào biến mất dấu hiệu phần lực lượng này không thể không tan thành một câu theo ý ta qua hạ giới sinh linh trùng ngươi không thể nghi ngờ là mạnh nhất tồn tại không phải thậm chí ở thượng giới sinh linh trùng ngươi cũng xưng bên trên hồng mông cảnh d ư ớ i không địch thủ chẳng hạn h ì n thấy chính mình vô hạn công kích lại bị ngăn lại nhịn không được phát sinh tiếng than thở từ trong thâm tâm vì lũ s á lộ ra khủng bố chiến lược cảm thấy kinh ngạc nhưng một giây kế tiếp hắn lại nâng lên cái tay còn lại cánh tay chỉ thấy không ngờ có một con khảm có khắc thất thải b ả o thạch vô hạn bao tay đeo ở bên trên chỉ tiếc cũng không hơn dù cho ngươi sở hữu lại lực lượng mạnh thậm chí sở hữu có thể so với hồng mông cảnh sóng linh lực cùng với khí thế đều không có chút nào tác dụng bởi vì đạt đến hồng mông cảnh phía sau hai người chúng ta t r í c lệch cũng đã là cách biệt một trời hoàn toàn bất đồng thời không tồn tại loại cảnh giới này ở trên tuyệt đối chênh l ệ n h cũng không phải là chính là lực lượng có thể bù đắp dù cho ngươi h i ể u pháp tắc lực lượng nhiều hơn nữa dù cho ngươi tinh thông kỹ xảo lợi hại hơn nữa đều không có chút nào tác dụng giống như là con kiến hôi cường thịnh trở lại cũng vô pháp tranh đua kình thiên giống nhau ngay từ đầu liền quyết định không thắng được thoại âm rơi xuống chẳng hóa lần nữa vang dội một cái búng tay một giây kế tiếp kinh người s ó n linh lực trong nháy mắt huyết tán mà ra sức mạnh vô cùng vô tận hội tụ dưới lại làm cho trong vũ trụ mỗi một k h o a bụi bậm đều hóa thành đáng sợ sắt khí giống như là trong nháy mắt thời gian đầy trời bụi bậm liền ở trạm vạ lực lượng dưới ảnh hưởng trực tiếp hội tụ thành k h o a k h o a tinh cầu khổng lồ bao phủ toàn bộ hư không thế giới một giây kế tiếp lại là một hồi cồn u g bạo gió bao t r e o quá kinh người trùng kích lại dường như số lượng bách trận vũ trụ báo táp tổng cộng vậy xuống lần nữa một giây trong vũ trụ các hạng ám vật chất cùng quan mang đồng thời ở trạm vạ dưới thao túng vô hạn bành trướng cho đến uy lực lớn đến trong nháy mắt xé bỏ toàn bộ ngân hà trình độ loại cấp bậm này thế tiến công mỗi một đạo đều đủ để phá hủy một cái nhỏ vũ trụ không gian mà ở diễn sinh vô hạn đại đạo chảng bạ trên tay lại phảng phất thành nhất kiện đơn giản liền có thể làm được sự tình bất quá phất tay một cái liền có thể thi triển ra mấy trăm đạo như vậy kinh người chiêu thức cái này không hề nghi ngờ thể hiện chảng bạ nắm giữ vô hạn đại đạo đến tột u cùng khủng bố cỡ nào khủng bố đến hắn thậm chí có thể vận dụng một hạt bụi liền hủy diệt một người bình thường vũ trụ mặc dù đang hôm nay trong hệ ngân hà chảng bạ lực lượng bao nhiêu bảy trăm bốn mươi ba sẽ phải chịu áp chế nhưng là đầy đủ kinh người cũng may địa cầu nhất phương còn có ổ d i lao cách tồn tại hắn nắm giữ quyền năng dù cho phóng nhãn sở hữu vũ trụ không gian thậm chí là hồng mông vũ trụ đều tuyệt đối tính được là hy hi hữu quy tắc cái này luôn luôn bị cho rằng hư vô s ư n g hô ai cũng không có suy nghĩ qua biết trở thành sức mạnh của một người mà bây giờ thân là bắc âu số mạng cuối cùng ổ d i lao cách lại sát sát thật thật nắm giữ chế định quy tắc quyền năng có cái quyền này có thể tồn tại là hắn có thể đủ tùy ý điều phối chỗ không gian bên trong hệ thống sức mạnh phương thức chiến đấu thậm chí là thời gian không gian trôi qua tốc độ chờ các loại lực lượng c ũ n g tỉ n h ư h i ệ n tại, ô giờ lao cách đã thi chiến p h á p tắc sửa lại toàn bộ ngân h à hệ quy tắc khiến cho thêm nhiều bỏ thêm một cái khu vực nội lực số lượng sẽ có nhất định ngạch độ hạn chế nếu như mạnh mẽ đột phá hạn chế đánh vỡ điều quy tắc này lời nói thì biết chiêu thức mất đi hiệu lực cho nên lúc trước chẳng hạn hai lần công kích mới có thể bị dễ như trở bàn tay hóa giải được năng lực cường đại không cần nói cũng biết nhưng ô giờ lao cách quyền năng cũng không phải vô địch tồn tại thậm chí có thể nói có cực đại hạn chế bởi vì quy củ tồn tại chẳng những tác dụng với chẳng h ạ cũng sẽ tác dụng với hệ ngân hà bên trong những người khác chương hai trăm chín mươi một nói vậy h i ệ n nhiên liền hoàn toàn ngược lại đồng thời bởi vì chạm vạ lần này phát động vô cùng lớn đạo lực lượng rất nhiều lại làm cho ổ giờ lao cách có chút cật lực biểu hiện chán không khỏi lưu lại điểm điểm m ồ hôi lạnh h i ệ n nhiên dù cho cường đại tới đâu quyền năng cũng cần linh lực chống đỡ đặc biệt ở hạn chế chạm vạ loại cấp bậc này tồn tại dưới cho dù là mạnh như ổ giờ lao cách cũng khó tránh khỏi có chút cật lực nghĩ vậy ổ g i lao cách đúng lúc lên tiếng nhắc nhở được mau sớm giải quyết cái ra hỏa này bằng không đợi ta linh lực khô k i ệ t có thể thì khó rồi Ừm. nghe nói như thế g a b e i e n gật đầu h i ệ n nhiên dưới loại tình huống này không thể chỉ dựa vào lũ s a ở cùng ô giờ lao cách hai người các nàng sáu gã xí thiên sứ cũng phải thi triển ra toàn lực của mình mới được nghĩ lương đến tận đây g a b e i e n không hề chút nào do dự vội vã kết xuất vài cái dấu tay một bên n i ệ m tụng ra mấy đạo thiên sứ pháp chú lấy thượng đế diệp bạch tên cầu thông địa cầu chi linh lấy địa cầu ý chí hóa thành t ầ n thánh q u a n huy soi sáng thân ta ra hộ ta tôn hộ tống ta thần uy diện thượng đế địch thiên sứ ngữ thánh khải thiên ngự phát động chờ ga bơ gien thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy ga bơ gien michael sa gien u gien gia phô dí mì ẩn trong cơ thể lại đồng thời bộc phát ra một đoàn kim sắc quang trụ đáng sợ uy thế trong nháy mắt làm cả thiên địa cũng không khỏi r u lên sắt na phía sau những thứ này lóng lánh toàn bộ hư vô hư không quang mang từng bước hội tụ lại ngưng kết thành một bộ áo giáp m à u hoàng kim chúng lên sáu thân thể của con người bên trên ánh sáng thời gian lập lòe liền như cùng thánh quang ra hộ một dạng khiến người ta không khỏi trở nên run lên chúng người trong cơ thể linh lực càng là thành gấp bao nhiêu lần nhanh chóng tăng trưởng không đến một hồi cũng đã là khi trước số lượng nhiều gấp trăm lần nhưng mà kinh người hơn sự tình vẫn còn ở phía sau chỉ thấy kim quang hơi ngưng tụ ra chỉ ở tại sáu người thần khí bên trên lại lệnh sáu người thần khí lần nữa thăng hoa buộc phát ra kinh khủng thần thánh ba đậu trong lúc nhất thời sáu người phía sau kim quang từng bước ngưng tụ đản sinh ra tôn tôn kim sắc hư ảnh trong đó còn ẩn chứa sáu gã xí thiên sứ nắm giữ các hạng thần c h i quyền năng gã bơ di e n tượng trưng cho thánh khải cùng thủy c h i quyền năng mai cổ tượng trưng cho thẩm phán cùng hỏa chi quyền năng u di e n tượng trưng cho thiên luật cùng địa c h i quyền năng dạ phụ tượng trưng cho cân bằng cùng phong c h i quyền năng sa di e n tượng trưng cho phong ma cùng nguyệt c h i quyền năng dĩ mi ẩn tượng trưng cho tài quyết cùng lôi chi quyền năng những thứ này quyền năng hỗ tương dung hợp trong nháy mắt bạo phát ra kinh người n h thế làm cả hư không đều nghiền nát ra vô số đạo kẽ nứt một giây kế tiếp sáu gã xí thiên sứ không có chút nào dừng lại nghỉ liền nhanh chóng phát động thế tiến công bởi vì các nàng lúc này thần lực trên người chính là diệp bạch mượn địa cầu ý chí cũng chính là hôm nay vũ trụ chi linh sở bàn tạo cũng không thể chống đỡ lâu lắm vì vậy sáu người phải đánh nhanh thắng nhanh cũng may phần này từ diệp bạch sở ra chi thánh khải lực lượng cũng đích xác đủ cường đại chỉ thấy ga bơ gien trong tay thái dương t h á n h kiếm lăng không chém một cái lại điều khiển phía sau màu xanh lục dực thiên sứ hư tượng hướng trạm hạ đỉnh đầu chém tới khổng lỗ linh lực từng bước hội tụ trực tiếp biến thành một mảnh thiêu đốt ngọn lửa màu xanh già thiên đại hải bao trùn cả phiến thương cung thôn vệ cả phiến tinh không ở thánh khải cùng thủy c h i quyền năng kết hợp dưới đ ỗ n g nhiên hướng t r ạ m b ạ tịch quyền đi thình thịch thình thịch ẩm ẩm lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lệnh hàng vạn hàng nghìn tinh thần biến thành nát bẫy làm cho hư không đều không khỏi trở nên sụp đổ phản p h ấ t thiên địa này đều sẽ bị trước mắt thánh viêm hội tụ thành đại hải nuốt mất cho dù là t r ắ n g tọa nhìn thấy bực này kinh khủng thế tiến công cũng không khỏi nhãn thần bị kiếm hãm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi màu sắc sao làm sao có thể nguyên tưởng rằng chính là hạ giới có thể có một gã lù sợ tồn tại c ũ nhưng g đã p i t h ờ bây ấ t tư khả nghị. Nhưng b giờ lại nhiều hơn một gã rốt cuộc là làm sao làm được c h ẳ m g h ạ i trăm mối không lời giải nhưng mà đúng vào lúc này càng làm hắn hơn kinh ngạc sự tình xảy ra chỉ thấy còn lại năm tiên sĩ thiên sứ trên tay thi triển ra lực lượng dĩ nhiên cũng không so với ga bơ gì n yếu hơn bao nhiêu từ mắc cổ thẩm phán cùng hỏa chi quyền năng sở hội tụ thành thiên sứ c h i ế n nhận từ ưu thị ẹn tiên luật cùng địa chi quyền năng đúc thành đẩy trời lưu tinh quang vẫn từ dạ phổ cân bằng cùng phong chi quyền năng xây dựng thành bạch sắc bao tác từ xã dị ẹn phong ma cùng nguyệt c h i quyền năng tạo thành bao trùm hồng vũ lúc nguyệt đại phong ấn từ dị m y ẹn tài quyết cùng lôi c h i quyền năng sợ phóng thích ra đủ để xỏ xuyên qua tinh khung lôi đ ỉ n h chiến âu trong lúc nhất thời vô số lực lượng hướng c h ả m g vạ hủy diệt mà đến làm cho hắn không khỏi trong nháy mắt sợ ngây người rõ ràng trước mắt vài sinh linh đều không thể bước vào hồng mông cảnh nhưng những thứ này thế công lực lượng lại sớm đã vượt ra khỏi thần đế cảnh cấp bậc cho dù là hắn cũng không dám dùng n ụ c thân n g à n kháng nghĩ vậy chảng vạ nhãn thần chấm xuống vội vã muốn huy động hai tay Hưởng, biến thành tán đi. trong lúc nhất mình c thời không phản ứng kịp chẳng hạn thậm chí không kịp chuẩn bị thêm một chút liên chứng kiến thủ sao triệu trong khi sông lủ xài ơ đã cầm trong tay tận thế thẩm phán khu xử hắc viêm từ trên trời không xuống chậm dết tới xôn xao thình thịch ẩm ẩm chờ kiếm phong xẹt qua hư không phiêu phủ ở l ũ s ở bên cạnh thất tội văn trường không ngờ có hai quả sáng lên q u a n mang theo thứ tự là tượng trưng cho thôn vệ toàn bộ lực lượng ăn uống quá độ cùng với tượng trưng cho có thể c ư ớ p đoạt hết thệ tham lam ở nơi này hai phần mạnh mẽ đại quyền có thể ra chỉ phía dưới sông l ũ s ở một k í c h này uy lực trong nháy mắt trở nên hủy thiên diệt đ ị a chỉ là xẹt qua hư không liền sẽ rách ra vô số đạo nước ra có nước ra giống như là bị hồng hoang dã thu s ở gặm ăn một dạng có hoặc như là bị vô căn cứ cấp đoạt đi một khối tựa như có vẻ quỷ bí thêm kinh người đồng thời con gồm có phẫn nộ cùng ngạo mạn ra trì khiến cho lủ x ợ hở huyết viêm kiếm khí c h ậ t bao trùm cả phiến tinh vũ chương hai trăm chín mươi hai đê hèn hạ giới sinh linh lại dám khinh nhuẩn sinh là hơn giới trí tôn hồng nông tồn tại bản tôn cảm thụ được xích viêm kiếm khí ba động đang ở xé rách chính mình thân thể thậm chí để cho mình nhức vạn nằm từ chưa đã bị thương thân thể xuất hiện từng đạo nước r a chẳng hạn sắc mặt nhất thời một mảnh ấm chầm ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng giống như là giã thú hung mánh bị con kiến hôi sở gặm cắn một dạng khiến cho hắn cảm thấy khó có thể ứ c chế phẫn nộ dĩ nhiên cũng dám đả thương bản tôn t h ầ n thể người người đ á n g chết chỉ là không đợi chẳng q a nói xong một lần nữa tránh thoát kiếm ý phong tỏa gaber gn đám người thế tiến công liền cũng theo nhau mà tới chờ cái kia thanh viêm đại hải bao trùm toàn thân tượng m ặ t tần lúc cảm thấy như rơi vào hầm b ă n g một dạng cả người phảng phất bị âm lãnh thêm thần thánh dịch thể xâm nhập cũng may cuối cùng đầu t r ọ c c h ẳ m g q a mạnh mẽ kích thích bộ phận linh lực ngăn chặn các vị trí cơ thể mới chỉ có tránh khỏi thanh viêm năm trăm sáu mươi bảy nước xâm nhập toàn thân nhưng lưu lại ở các vị trí cơ thể thanh viêm thủy như trước đối tượng khăn tạo thành không ít tương tổn một hồi là âm hàn đến cốt tủy băng lãnh một hồi lại là đốt cháy đến cho bụi nóng rực đồng thời còn bổ sung thêm thần thánh lực lượng phong tỏa hiệu quả lệnh c h ạ n g hạ có loại ăn phải con rồi cảm giác chán ghét không được có thể trong lúc nhất thời lại c ư nhiên không thoát khỏi như vậy h ỏ a diễm cháy khổng lồ thanh viêm đại hải lại như cùng là phục xương n g u bản chân chi thư một dạng hoàn toàn quấn quanh ở hắn thần thể bên trên mặc cho hắn như thế nào đong đưa đều không tránh thoát được mảy may lâu này c h ả n g họa vạn cổ không đổi thần thể đều bị ăn mòn ra khỏi một chút vết tích mắt thấy có da nẻ dấu hiệu mà đúng lúc này thân là ba đại t i ê n sứ một tên sau cùng mạch cổ cũng giết tới chỉ thấy tay cầm b ả y áp kiếm nàng từ trên trời dàn xuống điều khiển khổng lồ như hỏa diễm cự nhân một dạng t i ê n sứ hư ảnh mạnh đến vung xuống ở trong tay mũi kiếm một giây kế tiếp kinh người thẩm phán chi l ử a trong nháy mắt đem chọn cái hư không đều cho đốt hủy đồng thời chém về phía c h ả n g họa đỉnh đầu xôn xao thùng thùng theo d abe một tiếng nổ vang sau đó t r ạ m họa chừng như núi cao thân thể to lớn cánh bị mặc cổ trực tiếp chém rách ra khỏi một cái đỏ ngầu dây nhỏ dây nhỏ dài gần như quán xuyên chạm họa toàn thân khiến cho trong nháy mắt giống như phát hỏa một dạng toàn thân cao thấp đều bị đốt cháy ra khỏi nám đen dấu ấn đây chính là thẩm phán chi lửa lực lượng chẳng những bao h à m mặc cổ đáng sợ kiếm ý còn có đối với h ắ t cám lực lượng tuyệt đối thẩm phán chi lực cho dù là t r ạ m họa đều không khỏi nhãn thần trầm xuống bởi vì ba người công kích liên hợp phía dưới n g h i nhiên đã đột phá phòng ngự của hắn nếu như lại mặc cho ba người tiếp tục tiến công xuống phía dưới hắn cũng không chỉ là chịu loại này bị thương ngoài ra mà thôi tự định giá đến tận đây chẳng hạ vội vã huy động lên bàn tay vúng tay đánh lại gọi ra cùng m ặ t c ổ một dạng kiều bí cùng lù sợ một dạng hòa diễm cùng với cùng ga bơ gn một dạng đại hải cùng ba người chiêu thức đem chống lại cư nhiên không hề yếu hạ phong mặc dù trong lúc nhất thời vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ ba người thế tiến công ô giờ lao cách đây là chuyện gì xảy ra nhìn thấy cái này màn ga b i g l nhãn thần không khỏi đông lại một cái trầm trọng hỏi sợ rằng là bởi vì hắn thích hướng quy tắc ô giờ lao cách hơi meo lại đôi mắt trọng đáp lại nói thích hướng quy tắc g a p bơ e n một người lộ ra vẻ khó hiểu không sai ô giờ lao cách gật đầu lần này giải thích cặp kẽ đơn giản mà nói hắn mới vừa rồi ngắn ngủn trong mấy giây đã thăm dò từ ta sợ quyết định hệ ngân h à quy tắc nắm giữ toàn bộ không gian trên lực lượng giới hạn đồng thời đúng lúc s ử suất cùng cái này hạn mức cao nhất bằng nhau lực lượng người nói cái gì nghe nói như thế m i c h không khỏi nhãn thần bị kiếm hãm vì chẳng hạ hiện ra năng lực cảm thấy kinh ngạc h i nhưng n i ê n muốn làm đến chuyện n làm h vậy, tuyệt t đối là phi là h ư ờ khó khăn. bây ở i gian linh lực hạn mức cao nhất là bao nhiêu, liền người biết giờ mới biết vì Vốn toàn nhất thể tắc cao bao lao là nàng không hạn không nên nên định Nhưng bộ b chỉ chế cách lực mức các được. có được. đám đều quy ổ giờ chẳng hạ nhưng chỉ là bằng vào năng lực cảm nhận liền giải tích toàn bộ không gian linh lực hạn mức cao nhất đồng thời ở mấy giây ngắn ngủi bên trong liền đem lực lượng điều chỉnh đến rồi vừa nhất ứng với b i ê n độ sau đó đồng thời hướng ba người triển khai phản kích vô luận là phản ứng hay là thực lực cảnh giới đều có thể thấy được lồn đốn Quả nhiên, hồng n ô n g cảnh tồn tại không có dễ đối phó như vậy à ta đã nói làm sao có thể đơn giản giết chết cái g i a hỏa này bất quá cũng tốt nếu như vậy tái chiến chính là michael thấy thế lại không có biểu lộ ra chút nào ý sợ hãi ngược lại đối nàng mà nói chiến đấu chính là toàn bộ nếu chạm họa còn có thực lực cần giấu các nàng đó liền tiếp tục chiến chính là đồng dạng lưu sa ở cùng gaber gn cũng cho là như vậy đối với cao ngạo các nàng mà nói không có chút nào khiếp n g c ý chờ chạm họa muốn phản kích lưu sa ở gaber gn michael ba người nhất thời không lùi mà tiến tới lần nữa cơ múa lên ở trong tay mũi kiếm chém dụng ba đạo tràn ngập toàn bộ tinh vũ kiếm khí ba đậu cùng lúc đó còn lại bốn gã sĩ thiên sứ cũng dứt đến mang theo vô tận hủy diệt như thế dữ tượng khăn đụng vào nhau đặc biệt có nguyệt chi quyền năng cùng phong ma quyền năng xạ dị ẻn mà ngay cả trảng bạ hành động đều có thể tiến hành phong tỏa làm cho trảng bạ muốn vận dụng vô hạn đại đạo tiếp tục chế tạo công kích tốc độ rõ ràng bị kiềm chế trong lúc nhất thời không ngờ lần nữa rơi xuống hạ phong hôn đản nay cổ ràng buộc lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra rõ ràng chỉ là khu khu hạ giới sinh linh vì sao tại sao biết cái này chủng cao cấp phong ấn chi thuật chàng h ọ có chút phiền muộn tuy là hắn trong lúc nhất thời cũng không trở thành bị bảy người nghiền ép nhưng luôn có một loại manh thú bị con kiến hôi buộc lại vây công cảm giác thập phân khó chịu có thể lại không tránh thoát được bởi vì ngoại trừ nguyện chi phong ấn bên ngoài hắn còn cảm nhận được một cố ràng buộc lực lượng đang ở can thiệp cùng với chính mình hành động nghĩ vậy chàng h ọ không chỉ có ngẩng đầu nhìn về phía bảy tên sĩ、sí、thiên sứ phía sau chương hai trăm chín mươi ba rồi lại cao cấp hơn cùng cường đại chỉ cần ở toàn bộ ngân hà hệ trong phạm vi may là trạm pha loại này hồng mông cảnh tồn tại đều sẽ chịu đến lực lượng trở ngại muốn động đạn lại bị sửa đổi tiếp theo bước động tác vận mệnh muốn tránh thoát lại bị ổ giờ lao cách vận mệnh gắt gao giảng buộc tại chỗ coi như trạm pha thực lực cương đại không đến mức hoàn toàn bị quản chế với ổ giờ lao cách vận mệnh quyền năng cũng sẽ cảm thấy bị mặc lên một tầng vô hình công xiềng hành động bị quản chế trong lúc nhất thời càng thêm khó có thể tránh thoát bảy tên t i ê n sứ trưởng liên thủ thế tiến công thậm chí không đến một hồi nguyên bản vạn cổ không thay đổi vĩnh hằng bất diệt hồng mông thần thể bên trên liền toát ra màu vàng nóng tơm máu t h u n g thùng t h u n g thùng ẩm ẩm trong s á t na vô số tiếng nổ vang ở hồng vũ trung nổ lên dị tượng tràn qua toàn bộ hư vô thâm n g uyên hồng mông thí huyết hạ vũ hót phảng phất toàn bộ chư thiên tinh thần đều ở đây bởi vì trạm vạ thương thế mà bi minh run dày một dạng phát sinh chấn triệt thiên địa gào thét các ngươi bọn khốn kiếp kia các ngươi đám này thấp kém hôn đản rõ ràng chỉ là hạ giới sinh linh rõ ràng chỉ là nhất giới con kiến hôi mà thôi dĩ nhiên cũng d á m hại thân là hồng nông cảnh bản tôn trôi qua tinh huyết không thể tha thứ tuyệt đối không thể tha thứ các ngươi đều phải chết thoại âm rơi xuống chàng phá đồng tử mạnh đến b u ợ n mở trong tầm mắt lại buộc phát ra kinh người tinh quang một giây kế tiếp trên hai tay bảy viên bảo thạch phân biệt sáng lên rượu nhãn q u a n mang nguyên bản là thân thể cao lớn không ngờ một hồi bành trướng t r i ể n lộ ra giường như đá núi một dạng rắn chắc bắt thịt vê anh v anh v anh sắt na phía sau kèm theo mấy tiếng nổ vang chàng p h lại bằng vào ma lực tránh thoát ổ giờ lao cách huyền rượu vận mệnh ràng buộc Bột phát ra kinh người sát khí ba động phảng phất hắn giờ phút này chính là cái k i a mịt mở thiên đạo đã vượt ra khỏi lẽ thường mệnh cách tồn tại đương nhiên sẽ không lại thu được chút nào g i à n g buộc lại còn có thừa lực chứng kiến cái này màn ồ giờ lao cách sắc mặt không khỏi chầm xuống vội vã mở miệng nhắc nhở đại gia cẩn thận cái g i a hỏa này muốn động thật sự cơ hồ là ồ giờ lao cách thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt liền thấy chạm vã một quyền đánh về phía phía chân trời chỉ là to lớn m a lực liền trực tiếp đem chọn cái hư không đánh sập càng là trực tiếp phá trừ xạ di ẻn t i triển nguyệt chi phong ấn một giây kế tiếp chẳng vã lại là phân biệt sinh ra mười ngón tay đâm về phía bát phương hư không bất quá trước mắt liền có mười đạo thế tiến công đồng thời thai n é n sinh ra mà ra từng đạo đạt đến bây giờ hệ ngân hà quy tắc mức cực hạn có thể chịu đựng cũng vượt qua lũ sở ga bơ gì e n đám người một kích mạnh nhất thình thịch thình thịch thình thịch chỉ một thoáng theo chiêu thức đụng vào nhau nối liền không dứt tiếng vang chấn triệt toàn bộ đất trời lệnh hồng vũ cự chiến không ngừng t r ậ t hiện nước a vô số lỗ đen cùng hư vô thâm lên giống như mạt nhật hạo kiếp một dạng g ê thởm trên hư không thân là trí tuệ thiên sứ trưởng ujn không khỏi nhãn thần trầm xuống tu vi so với ba đại sứ thiên sứ kém hơn một chút nàng đối mặt cường đại như vậy thế tiến công hiển nhiên đã có chút cật lực không chỉ có như vậy jimmy n sajn cùng dạ phổ cũng giống như thế đơn độc đối kháng chạm vạ thi triển ra một phần lực lượng cũng đã có bị áp chế dấu hiệu húng chi chạm vạ đồng thời thi triển ra lực lượng trả lại bọn họ đám người nhiều hơn ba phần chỉ là kiên trì một hồi ujn chán cũng đã tràn đầy ra mồ hôi lạnh n g h i nhiên không kiên trì được bao lâu nghĩ vậy u z ị ẹn không khỏi nhãn thần trầm xuống vội vã ở trong óc suy tư tới biện pháp muốn biết có hay không biện pháp có thể đột phá trước mắt cục diện bế tắc nhưng là đối mặt chạm tạ lực lượng tuyệt đối d ư ớ i lại có mưu kế gì có thể có hiệu lực đâu may là thế công của các nàng đã phối hợp phi thường hòa mỹ cũng bất quá ngắn ngủi chế trụ một hồi chạm ẳ tạ khiến cho thoáng văng lên một chút t h ầ n huyết mà thôi đây chính là hồng mông cảnh thực lực chân chính sao thật đúng là nhất lực hàng thập hội a u dị ẹn không khỏi cười khổ nói đồng thời lu sai ờ gabor gn michael ba người cũng không có khá hơn chút nào nếu như chỉ là đối phó trong đó một đạo thế tiến công bằng vào ba người các nàng thực lực cũng có thể đạt đến hệ ngân hà mức cực hạn có thể chịu đựng uy lực nhưng bây giờ ba người các nàng đối mặt không chỉ có riêng chỉ là ba đạo giống nhau thế tiến công thân là vô hạn đại đạo sở hữu giả chẳng hạ cũng không chỉ là công thế uy lực vô hạn tự thân linh lực thích chiêu tốc độ sử dụng thời gian đều là vô cùng vô tận chỉ cần h ắ n nhớ loại cấp bậc này chiêu thức liền có thể tùy ý thi triển ra mà lù sai ở gabor gn Mai được, được cái ba n g ư c ra hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao ta dùng như thế nào ăn uống quá độ nuốt dùng tham lam cướp đoạt đều ép không làm lực lượng của hắn lu sẽ ở phiền muộn quát tầm lên ánh mắt bên trong tràn đầy khó chịu Phải biết r ằ nhưng g nàng nắm giữ nắm t ấ t tội phát tắc, đạo bây giờ lưu xáo lại phát hiện mình bất kể thế nào nuốt cũng không sánh nổi đối phương thi triển lực lượng không khỏi có chút buồn b ự c một lát sau lưu xáo lại khó chịu nhìn về phía ô giờ lao cách nũng liệu hô ô giờ lao cách đem ngươi hạn chế rút lui như vậy ta mới có thể đồng thời vận dụng thất tội lực lượng chính diện vừa chết cái này nha hạn chế rút lui lưu xáo l ngươi trong đầu trang bị sẽ không phải là tương hồ chứ nghe nói như thế không đợi ổ giờ lao rời ra miệng dị mì ẻn liền dẫn đầu khó chịu đ ố i nói nếu là không có cái này quy tắc kiềm chế ngươi cho rằng chúng ta còn có thể chiến đến bây giờ hai anh ngu xuẩn mặc dù không biết ngươi có thể không thể nhưng ta khẳng định không thành vấn đề lu ư sợ quệ quệ khoe môi n ạ o mạn nói rằng đủ rồi cuồn vọng ra hỏa hiện tại cũng không phải là có thể cho ngươi q u a y dối thời điểm gà bơ di nghe n tiếng nhất thời chân mày một đám lanh nói rằng nói không sai lu sai ở thật sự cho rằng bằng vào mấy viên phủ văn là có thể chiến thắng cái gia hỏa này hay sao không michael cũng mở miệng phụ hỏa nói được rồi được rồi các vị hiện tại cũng không phải là gây gỗ thời điểm vẫn là muốn cái càng đáng tin biện pháp a sa di ẻn t h ấ y thế vội vã lên tiếng quên can bởi vì liền một hồi này chẳng hạ s ó n g sức mạnh không n g ờ bành trướng rất nhiều lần lệnh b ả y người mượn từ địa cầu ý chi cùng với diệp bạch linh lực biến thành thiên sứ hư tượng chật xuất hiện đổ vết rách dâm dạp trải rộng toàn thân mắt thấy liền muốn triệt để nắp ấy nguy cơ tuyệt n h i tới ha ha nhìn thấy không đê hèn hạ giới các sinh linh đây chính là chúng ta thực lực ở giữa t r ê n l ệ n h đây chính là các ngươi ti tiện tồn tại cùng hồng mông cảnh t r ê n l ệ n h coi như các ngươi xử suất toàn lực một k í c h cũng như t r ư ớ c không địch lại ta trong nháy mắt chi lực muốn s i tâm vọng tưởng cùng bản tôn đánh một trận quả thực không biết tự lượng sức mình tượng hạt tờn lúc lộ ra nụ cười đáp ý p h ả n phất người thắng vậy phát sinh cực kỳ phách lối tiếng dễu cận bởi vì h ắ n thấy hôm nay thắng cuộc đã định trước vô luận trước mắt tám người dãy rùa thế nào đi nữa đều không sửa đổi được chút nào kết cục đương nhiên c h ẳ n g thọ cũng không còn vì vậy thả lòng cảnh giác tốt xấu số sống mấy vạn năm tồn tại hắn cũng rõ ràng bạch dạ trưởng mộng nhiều đạo lý minh bạch trước mắt mấy người mạnh bao nhiêu tiềm lực hắn tuyệt đối không chuẩn bị làm cho trước mắt mấy người sống trở về nghĩ vậy c h ẳ n g thọ lần nữa nhấn một cái hai ngón tay phóng xuất ra càng phát ra kinh người đại đạo lực lượng một giây kế tiếp vô hạn biển lửa vô hạn huyền băng vô hạn tinh vẫn vô hạn kiếm ý vô hạn đao mang vô hạn quyền uy phảng phất tại hắn giơ tay lên gian liền có mười tỷ thế giới diễn sinh Hàng v hàng ạ vô vô chương à hai trăm chín mươi bốn lẽ nào thật chẳng lẽ không có cách nào lại đối kháng phần lực lượng này rồi sao ugn thay thế không khỏi nhãn thần chầm xuống toát ra một chút tuyệt vọng màu sắc phải biết rằng bây giờ xuất thủ tám người có thể nói là địa cầu các phe phái đỉnh tiêm lực lượng nói là kéo lấy được địa cầu một nửa sức chiến đấu đều không quá đáng chút nào nhưng bây giờ liên thủ lại như c ũ không phải chạm vạ một đối thủ của người dù cho bảy tên sĩ thiên sứ cùng ô giờ lao cách d ụ n g hết toàn lực bây giờ cũng chỉ có thể lại thoáng ngăn cản khoảng khắc mắt thấy cái kia vô biên vô tận sóng linh lực bốn t ba ba từng bước tới gần đường lui của mọi người cũng càng ngày càng ít hầu như trong nháy mắt liền muốn bị c ắ n bớt nhưng ở lúc này theo tám người cùng nhau đến đây nhóm quân lớn đại đấu đ ồ n g cuối cùng một đạo thân ảnh rốt c ụ c động chỉ thấy hắn gặp phải chạm vạ vô cùng vô tận linh lực thế tiến công đột nhiên vươn hai ngón tay bình hành rạch một cái một giây kế tiếp hư không bên trong lại vô duyên vô cớ bị vạch ra mấy đạo ám t ử sắc văn lộ văn lộ dài kéo dài qua phía chân trời gần như bao lãm toàn bộ tinh không hạ vũ đem hiện tại chừng vài cái đại hình vũ trụ diện tích hệ ngân hà ôm đồm trong đó sau đó gần như đồng thời cuối cùng một đạo nhân ảnh lên tiếng m ở miệng phun ra một câu nguyền rủa từ hỗn độn sắt na phía sau toàn bộ hư vô thâm viên nhất thời một hồi d ị động phảng phất tràn ngập vũ trụ ám vật chất đều ở đây bên ngoài điều khiển dưới từng bước hội tụ với nhau sau đó ngưng vì từng cục không thể diễn tả thậm chí khó có thể khái quát thần bí vật chất mà kinh người nhất chính là những thứ này khổng lồ số lượng đông đảo vật chất lại trực tiếp ngăn trở ở trạm b ạ vô hạn thế tiến công phía trước cùng với địa vị ngang nhau trong lúc nhất thời lại không kém mảy may sao làm sao có thể chứng kiến cái này màn tượng mặt tân lúc sợ ngây người một đôi đồng tử mạnh đến co rút lại để lộ ra khó có thể tin hắn nguyên tưởng rằng thắng cuộc đã định liền bảy tên sĩ thiên sứ trưởng liên thủ đều đã không phải là đối thủ của hắn nhưng kết quả hiện tại lại đột nhiên giết ra một gã tồn tại lại bằng vào sức một mình l i ê n chặn lại toàn bộ của hắn công đệm điều này làm cho tự giữ công kích vô địch chạm họa như thế nào tiếp thu vì sao vì sao chính là hạ giới sinh linh không có thể bước vào hồng mông cảnh tồn tại lại có thể ngăn cản bản tôn công kích ngươi ngươi đến cùng sử dụng cái gì quỷ kế hôn đ à n nghe nói như thế vẫn ẩn nút ở áo choàng dưới thân ảnh ngẩng đầu lên bất quá lại không để ý đến chạm họa mà là nhìn về phía địa cầu những đồng bạn lặng lẽ mở miệng nói cuối cùng cũng chuẩn bị kết thúc đuổi kịp ồ giờ lao cách nghe tiếng dường như rõ ràng thân phận đối phương cờ ũ n g biết đối p、oh、dợ nổ kinh hãi núi t bay mở miệng giải thích biểu tình rất bình tĩnh nhưng nói ra ngữ lại làm cho thân là trí tuệ thiên sứ trưởng được cú gì ẹn đều không khỏi trừng trừng mắt lộ ra khiếp sợ màu sắc không khỏi run r i ọ n g dù gì nói thì ra thì ra lần này thượng đế đại nhân phái tới tên thứ hai giúp đỡ lại là trong truyền thuyết tên kia hy lạp cổ trong thần thoại siêu nguyên thủy thần nga ngươi p h i l i p t í n ngưỡng bên trong tối cường trí cao thần có không cách nào nói nói không cách nào mắt thấy không thể nào hiểu được danh xưng là cờ dân ồ nghe được u z i n khiếp sợ ngôn ngữ một bên xạ di n không khỏi tò mò hỏi cờ dân ồ cái gia hỏa này lẽ nào rất mạnh sao đâu chỉ là rất mạnh u di n lắc đầu lộ ra một đạo cười khổ giải thích tiếp nói hẳn là dùng sức mạnh đến bạo tạc để hình dung sợ rằng nhìn chung toàn bộ địa cầu thời đại thần thoại từ bỏ thượng đế đại nhân tồn tại cũng không tìm tới mấy vị có thể cùng đánh một trận tồn tại hắn có thể nói là hệ ngân hà vũ trụ chi linh ban đầu dựng dục vài tên sinh linh một trong tồn tại ở ban đầu phía trước có nguyên sơ đệ nhất bởi vì danh xưng là tượng trưng cái này mới sinh hồng mông vũ trụ thời gian cùng với thời không cũng hắn sáng lập hôm nay hỗn độn cùng trật tự lực lượng của hắn vốn có không bị đại đạo g à n buộc cao hơn văn vật đặc biệt duy nhất tính đặc thù có thể trở thành một t i ế t khởi nguyên nói đến đây không ujn đang nói lại là c h ầ m xuống ngưng tiếng cường đ i ệ m nói ta nhớ được ở thái sơ lúc cái k i a một hồi thần chiến bên trong thân là trí tuệ thiên sứ trưởng cho ta từng hữu hạnh ghi chép quá thượng đế đại nhân đối với hắn đánh giá nếu không phải là bởi vì ngân h à hệ vũ trụ chi linh thiện trương ngưng tụ hoàn thành trong đó từ hắn sở s a n h nguyên sơ sinh linh không cách nào tự hành siêu thoát ràng buộc định ra đại đạo duyên cớ sợ rằng cờ dợ nổ sớm đã bước vào hồng mông cảnh lâu này g cái gì nghe nói như thế sa i a n nhất thời sợ ngây người tuy là còn không có tận mắt thấy cờ dợ nổ bày ra thực lực nhưng có thể đổi diệp bạch đánh giá cao như vậy liền đủ để chứng minh cờ i ậ nổ n lực lượng kinh khủng cùng với thiên phú cao cường được rồi thân là địa cầu nguyên sơ sinh linh cờ i ậ nổ n đồng dạng có cùng với chính mình c a o nạo chờ hắn mở hai mắt ra lần nữa nhìn về phía trạm b a lúc đã tràn đầy sơ sát tiêu điều ý bây giờ toàn bộ chuẩn bị kết thúc cũng là thời điểm thay mảnh này dưỡng dục ta thổ nhưỡng dạy dỗ ngươi một chút ngoại lai、like、này giả hôn đản ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi biết mặt ngươi đúng là ai chăng một ba nghe thế lại nói chẳng thoại trong mắt nhất thời phun ra vô hạn lựa giận phảng phất giã thu rít gào một dạng hận không thể đem cờ d a nổ cho nuốt vào bản tôn nhưng là thượng giới hồng mông thần linh sở hữu trí cao đại đạo vô thượng tồn tại bất quá là miễn cưỡng ngăn trở bản tôn nhất chiêu lẽ nào liền cho rằng là bản tôn đối thủ nói cho ngươi biết đừng si tâm vọng tưởng coi như ngươi linh lực cường thịnh trở lại thì như thế nào thiên phú cao tới đâu thì như thế nào thủ đoạn nhiều hơn nữa thì như thế nào chỉ cần không có thể tự nghĩ ra đại đạo bước vào hồng mông cảnh liền vĩnh viễn còn lâu mới là đối thủ của bản tôn nghe nói như thế cờ giận nộ cũng là chẳng đáng cười một bên nâng lên hai ngón tay điểm hướng hư không một bên nhẹ g i ọ n g nói ra không thử một chút làm sao biết đâu chương hai trăm chín mươi lăm bao trùm toàn bộ mênh n ô n g tinh không bao vây toàn bộ hệ ngân h à hướng trạm vạ trùng điệp hạ xuống thình thịch thình thịch ẩm ẩm một kích uy lực mạnh lại làm cả vị diện bắt đầu đ ổ vô số tinh thần vất lạc vô số ngân hà đứt gãy địa tầng may là c r ạ m vạ thấy như vậy một màn đều không khỏi trận to hai mắt ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin sao làm sao có thể cái không gian này không phải là bị quy tắc trói buộc rồi sao hẳn là không cách nào xử suất mạnh mẽ như vậy thế tiến công đoàn đúng n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng thi triển cái gì thủ đoạn h è n h ạ rốt cuộc là làm sao làm được c h ẳ m h tọa khó tin nghi vẫn hỏi rất đơn giản cờ giận nộ chân mày rủ xuống lạnh nhạt giải thích thiên địa văn vật ôm đồn quy tắc đều ở đây nhân quả bên trong、không、ba bản tôn sống ở ban đầu phía trước cũng ở vào nhân quả ở ngoài may là lần này vũ trụ cái này t r ư thiên v ậ n đạo thế gian này định luật cũng không có thể cản ngại bản tôn mày may nhiều lắm cũng chính là thích đứng đứng lên muốn chút thời gian mà thôi nghe xong cờ dân ổ b ư n g lòng ngôn ngữ chẳng hạ đồng tử lại là mạnh đến co r ụ t lại vì cờ dân ổ cường đại cảm thấy kinh hãi thậm chí bất khả tư nghị phải biết rằng dù bọn hắn những thứ này thượng giới hồng mông tồn tại cũng chỉ là siêu thoát vũ trụ ở ngoài rời bỏ đại đạo giang buộc luyện thành tự thân đại đạo nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có thế nào chỉ sinh linh có thể liền trụ cột nhất nhân quả đều bỏ qua không xây cất tự thân đại đạo liền có thể siêu thoát vạn đạo ở ngoài loại này tồn tại đ ặ làm cho chẳng ạ làm sao không sợ khi trước ổ giờ lao cách là như thế bây giờ cờ dợ nổ n càng thêm kinh người tự định giá đến tận đây chẳng h ọ n nhãn thần càng phát ra trầm trọng mắt thấy từ cờ dợ nổ n ngưng tụ thành tháng sáu năm một bốn trọng thiên trùng điệp miền dưới đem thế công của mình từng bước i ế n diện chẳng hạn không khỏi phát sinh không cam lòng gào thét lê thượng nếu không phải là cái này đáng chết quy tắc quyền năng quấy r ố i lấy bản tôn vô hạn chi lực làm sao có thể bị như vậy áp chế chờ lấy a bản tôn sớm muộn biết đột phá cái này quy tắc thoải mái đến lúc đó chính là các ngươi đám này đáng chết hạ giới sinh linh tự kỷ chỉ là tức giận thuộc về tức giận kêu gào thuộc về kêu gào trong lúc nhất thời chàng h ọ cũng đích sắc không thể thoát khỏi quy tắc quyền năng ràng buộc chỉ có thể không ngừng nỗ lực dãy rụa sau đó bị ngay sau đó đến tháng sáu năm một bốn trọng tiên hung hăng chấn áp tại kỳ hạn thình thịch thình thịch thình thịch ẩm ẩm kèm theo mấy tiếng chấn triệt hồng vũ nổ sau đó chàng h ọ ước vạn năm tới chẳng bao giờ bị thương thế thân thể lại nhịn không được một hồi bực mình một giây kế tiếp mạnh đến phun ra một ngụm màu vàng hết vụ dường như mưa xối xả một dạng rơi toàn bộ tinh cung cùng lúc đó hệ ngân hà phía đông vũ trụ nơi đây phiêu tán vô số tan vỡ tinh vẫn còn có từng b ư ớ c tản đi sóng linh lực thình thịch thình thịch thình thịch chỉ nghe vô số tiếng nổ từ hạ vũ nổ lên mà đưa tới đây hết thạy nghiễm nhiên là đang ở hướng địa cầu chạy như bay đi một gã k h ắ c thượng giới hồng mông cảnh tồn tại tiến diện thần bị lợn xì chỉ thấy bàn tay lên xuống gian liền có vô số chặn kết giới tường phá tản ra tới phản phất sao đơn giản đỡ mấy cái vũ trụ lực lượng phòng ngự kết giới ở trước mặt hắn liền như cùng giấy mỏng một dạng dễ dàng liền có thể t h í đi ầm ầm theo lại một tiếng vang thật lớn nổ tung lại có ba chặn tre ở phía trước kết giới b ể ra trước mắt biến hóa làm vũ trụ ở giữa bụi bậm ừng chiếu tiến độ này xuống phía dưới hẳn còn có mấy phút đồng hồ là có thể bước vào viên tinh cầu kia bí lờ si nhìn còn sót lại số lượng chặn kết giới tường không khỏi n ế t miệng cười lần nữa giơ tay lên cánh tay chuẩn bị ấn về phía trước mắt kết giới toa nhưng ở lúc này số lượng trận tiếng xé gió đột nhiên chuyển đến chỉ thấy năm bóng người đột nhiên phá t o á i hư không chân đạp kim quang thiệm t h ứ c tới ngăn trở ở bị lờ xi、si、trước người người cầm đầu càng là sờ giấu tay trầm giọng cảnh cáo nói người từ ngoài đến cũng xin trở về à phụ thần đại nhân có đ ã thông báo không cho phép các ngươi những thứ này không nói lễ phép khách nhân tiến b ả o không nói lễ phép khách nhân nghe nói như thế bị lờ xi、si、không những không giận mà còn cười lộ ra biểu tình hài hước vậy nếu như ta cần phải đi vào đâu tuy là phật ra người không thích đại khai sát giới nhưng các hạ nếu như kiên trì như thế vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình đang khi nói chuyện người cầm đầu cũng lộ ra tất cả của mình miệng chỉ thấy đúng là một gã sinh một đầu xoắn bốc vằn đỉnh đầu vạn trượng k i m quang như núi đá vậy ngẩng cao thân người chờ thoại âm rơi xuống hắn lập tức một tay dựng thẳng đủ ở trước người một tay bóp trưởng hướng bị lợ xì phóng thích ra uy thế mạnh lại làm cho hư không vạn đều đều dừng không ngừng run dày cả kia gắn đầy chư thiên tinh thần đều ở đây bên ngoài trói mắt kim quang trong lúc đó từng bước nghiền nát cảm ứng được chút hơi thở này phía sau nguyên bản đắc ý bị lợ xì cũng không khỏi nhữ mày một cái đầu thu hồi chính mình k i n h thị có ý tứ bốn ít nhất quan luận khí thế mà nói ngươi rất tốt nhưng chặt một trăm sáu mươi ba tiếp lấy cao ngạo bí lở xi、si、lại dương lên đầu cực kỳ phách lối kêu ầm lên có phần thực lực này ở ít nhất người đáng giá bị bản tôn giết cảm thấy vinh hạnh a vô c h i hạ giới sinh linh bởi vì gần giết chết ngươi người nhưng là quân lâm toàn bộ hồng mông vũ trụ tồn tại diện tinh thâm viên c h i chủ bị lở xi、si、a nghe nói như thế địa cầu nhất phương lại có một người đứng dậy xuất hiện ở bí lở xi、si、phía trước đồng dạng dương lên đầu không chút nào sợ nói ra nên cảm thấy vinh hạnh người là người mới đúng có thể để cho bản tôn hạo thiên đại đế tự mình xuất thủ ngăn cản từ cổ trí kim tan vỡ đứng lên cũng không có mấy người đúng quy cách cho nên có thể chết dưới tay bản tôn ngươi cũng đích xác xứng đáng hư vinh húng chi tự xưng hạo thiên đại đế nam nhân vừa nói ánh mắt lại quét về bên cạnh mấy người tiếp tục nói nơi đây còn có mấy người bọn hắn lợi hại lao ra hòa ở ta nói có đúng không như lai a di đà phật nghiễm nhiên bị đổi lại như lai chính là lúc trước người cầm đầu chỉ thấy bên ngoài nghe tiếng không gấp bằng lòng mà là chắp hai tay nói phật hiệu mới chỉ có nói tiếp Hạo thiên đại đế lời đế ấy cũng không này, cũng không chương ũ n g k ô n g phải. Phật A-di-đà Có hai trăm chín mươi sáu ở đang ngồi ba gã người khoác kim quang chân đạm vòng sáng trên người tạo ra vô cùng phật vận tồn tại nghiễm nhiên là phật giáo trong thần thoại nhất chi cao cũng là nhất căn bản ba gã phật đà b ị thế nhân nhóm tôn xưng là tam thế phật từ nhân quả duyên ban đầu chi phần cuối mà sống đến nghiệp trướng trần thế chi thâm viên căn chỗ phân biệt tượng trưng cho đi qua nhiên đăng cổ phật hiện tại đại nhật như lai tương lai a di đà phật ba người tồn tại phân biệt khái quát lấy tam trọng thế gian toàn bộ ôm đồm xâm la vạn tượng biến thành chi thần thông có thể nói siêu thoát đại đạo căn bản đồng dạng thân là đông phương trong thần thoại nhất căn bản thiên hạo thiên thượng đế thực lực mạnh đồng dạng cũng siêu thoát rồi trần thế vạn đạo không vào nhẫn quả không phải đạp luân hồi nhất n i ệ m sinh vạn vật cũng có thể nhất n i ệ m diệt vạn vật bốn người đến không không có nghĩa là đông phương thần thoại tối cường lực lượng hàng lâm may là yên diệt thần bí lờ si thấy thế đều không khỏi nhãn thần trầm xuống thoáng toát ra kinh hãi màu sắc ha hả nguyên tưởng rằng chính là hạ giới có thể có mấy con dáng d ấ p giống như sinh linh cũng là không tệ rồi không nghĩ tới viên này đặc thù tinh cầu ngược lại là lại cho ta một phần kinh hỷ dĩ nhiên có thể toát ra nhiều như vậy người thú vị các ngươi đều rất không sai bất kể là khí tức vẫn là trên người pháp tắc lực lượng đều theo ta đã gặp qua bất đồng may là nhìn chung cả giới cũng không tìm tới mấy người có thể cùng các ngươi mấy vị so sánh với cho nên vừa nói bị lờ xi、si、lại nết nết miệng lộ ra dữ tật cười tiếp tục nói đều đáng giá ta dết a mễ phật đà người nói lời này Chắc là chúng là ta một ớ i nói đúng. Nghe như không khí giận tự vì khí thế đáng sợ. Một bên lánh nói rằng thân là người từ ngoài đến nếu không hiểu quy củ vậy thì không thể quái lao hủ tự mình quét tới trên người ngươi s á t nghiệp thay ngươi giải nhân quả một bên a di đà phật nghe tiếng cũng mở miệng phụ h ò a nói thấy ngươi trên người sát khí nặng như vậy nói vậy phạm vào không ít sát giới nếu như vậy vậy hãy để cho ta thay cái này từ từ chúng sinh đem ngài độ hóa ha ha nói không sai các vị phật tổ cái này địa cầu là chúng ta thiên đ i ệ m khi nào do bọn họ những người ngoại lai này làm chủ hạo thiên đại đế bật cười lớn cho thấy phi p h à m khí thế chiến ý m ư ờ i phần nhìn về phía bị lờ si nếu muốn chiến vậy chiến chính là thoại âm rơi xuống hạo thiên đại đế liền động thủ chỉ thấy một tay c h ụ p được lại giống như hư không đổ nát biến hóa vạn vật làm một trường bao trùm toàn bộ tinh khung thâm viên hướng bị lờ si trùng điệp rơi đi khí thế mạnh chợt xé rách toàn bộ vị diện lệnh hàng vạn hàng nghìn tinh thần ảo ảo nổ tung lệnh từ từ thiên k h u n g càn k h ô n đảo ngược phản p h ấ t hạo thiên đại đế đánh ra không phải một t r ư ở n g mà là nhất trọng thương thiên uy thế kinh người lợi hại may là một bên như lai phật tổ thấy thế đều không khỏi hơi neo lại đôi mắt tiếng cười thở dài nói không nghĩ tới mấy tỷ năm trôi qua hạo thiên đại đế bản lãnh này lại không lùi mà tiến tới so với trước kia mạnh hơn số lượng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần lần này thiên quyền có thể thế tiến công mạnh sợ là so với vạn giới đại đạo đều không hề yếu mà sự thực cũng như như lai phật tổ nói giống nhau hạo thiên đại đế một k í c h này đại biểu ý chí lực lượng mạnh có thể so với chân chính đại đạo hàn g lâm ẩn chứa trong đó c h â n áp ý cảnh mặc dù không phải thật đại đạo nhưng là không có so với cách biệt quá xa dù cho phía trước kiêu ngạo vô cùng bí lở xi、si、nhìn thấy đều khó khăn được nhữ m ả y cực kỳ hiển nhiên một k í c h này lực lượng kinh khủng mạnh đã vượt ra khỏi dự tính của hắn hắn từ khí tức bên trên phán đoán có nghĩ qua lực lượng của đối phương biết siêu thoát ra phổ thông thần đế cảnh phạm chủ thậm chí so với phổ thông thần đế mạnh hơn mấy lần nhưng lại không nghĩ rằng lực lượng của đối phương lại muốn còn mạnh hơn thần đế cảnh bên trên gấp mấy trăm lần không ngừng lộ ra thực lực nói là có thể so với hồng mông cảnh cũng nửa điểm không quá đáng lại có thể lợi dụng quyền năng trưởng không thiên đạo công kích lần này bản lĩnh không phải hẳn là chỉ có vũ trụ ý chí đại nhân mới có thể làm được sao mắt thấy đây hết thảy b ị lợi si không khỏi có chút khó hiểu thực sự không nghĩ ra rõ ràng ở thiên đạo c h i hạ sinh linh là như thế nào làm được nắm giữ thiên đạo nhưng bây giờ hiển nhiên không có quá nhiều thời gian cho hắn suy tư mắt thấy thiên đạo một trưởng gần hạ xuống bí lợi xì cũng không dám nữa khinh thường mảy may vội vã bạo phát ra tự thân toàn bộ linh lực thình thịch thình thịch thình thịch ẩm ẩm tiếp theo một cái chớp mắt chỉ là khi tức tới khủng bố lực đánh vào số lượng liền làm cho cả tinh khung không khỏi trở nên run lên c u n g hạo thiên đại đế thi triển thiên đạo một trường so với có thể nói không hề yếu thậm chí ở sát ý bên trên còn muốn càn g mạnh vài phần bất quá mượn tới thiên đạo thủy t r u n g là mượn tới bí lợi xì vừa nói mạnh đến đâm ra một chỉ điểm hướng hư không một giây kế tiếp lại thấy toàn bộ hệ ngân hà trụ vũ đều nứt ra khỏi vô số đạo dữ tợn vết rách dường như mạng n ệ n một dạng rầm rạp chẳng c h ị bày ra các nơi vô cùng dữ tợn phảng phất toàn bộ vị diện đều bởi vì b í lờ s i một chỉ này trực tiếp đổ ra nứt trong s á t na b í lờ s i lại miệng phun một chữ phá văn Trận kinh động toàn bộ đất trời vô hình phá hoại lực lượng nhất thời cùng thiên đạo một trưởng bộ dạng đụng vào nhau thình thịch、Thung、thùng thùng ẩm ẩm kèm theo từng đợt giống như vũ trụ nổ lớn một dạng tiếng oanh minh vang thư không khoảng cách đổ thành mảnh vụ n liền cái kia h ư n g vũ vương t i ê n tốt bên trên thiên đạo đều chịu đến một phen kích thích dường như bị phá hủy một dạng bể ra hóa thành nát bẫy hạ xuống vô số phức tạp phù văn chiếu vào đã thành hỗn độn thế giới hư không đồng thời va chạm hai người cũng là khí tức bị kiếm hãm may là sớm chuẩn bị sẵn sàng m ặ t đối với thiên đạo một dạng khủng bố một kích bị lờ s ì vẫn là khó tránh khỏi ngực một m ộ n mực cảm thấy khí tức c u ầ n quận còn như bên kia hạo thiên đại đế khí tức càng hơi trầm xuống hơn nặng một ít liền đồng tử bên trong đều không khỏi nổ ra mấy đạo tơ máu lân n g h i nhiên mới vừa rồi cái kia một k í c h bên trong là hắn rơi xuống hạ p h ò n g chính như bị lờ x ì theo như lời dù cho hắn có thể đủ lợi dụng thiên đạo thúc giục thiên đạo không vào hồng m ô n g cảnh như trước không cách nào tự quyết sáng tạo thiên đạo đã như vậy thì như thế nào là thân là nhất trọng thiên nói chính chủ bị lờ x ì đối thủ chương hai trăm chín mươi bảy ha hả thế nào ta đây liên d i ệ t đại đạo lực lượng có phải hay không siêu thoát các ngươi những thứ này hạ đẳng sinh linh tưởng tượng bị lờ x ì thấy hạo thiên đại đế thụ thương cũng nhất thời lộ ra nụ cười đại ý hài hước nhìn về phía đối phương mở miệng kêu gào nói dù cho các ngươi những thứ này hạ giới lại cố gắng thế nào tu hành đột phá tới mạnh đi nữa cảnh giới chỉ cần không có thể bước vào hồng m n g cảnh liền vĩnh viễn không thể nào là bản tôn đối thủ thoại âm rơi xuống bí lở si lại là một trường hạ xuống lại không chút nào chuẩn bị lưu tình dự định nhanh chóng đem năm người cùng nhau m i ệ n sát chỉ thấy vô biên tinh khung bên trên lại bởi vì bí lở si một chiêu này nứt ra vô số hắc á m thâm v i ê n giống như hàng vạn hàng nghìn cái đáng sợ hồng câu so với hắc á m còn muốn càng thêm h một trăm sáu mươi ba ám so với hư vô còn muốn càng thêm chống trải làm người ta chỉ là nhìn đều sẽ cảm thấy sợ run lên may là đang ngồi năm tên trí cao thần linh đồng dạng như vậy sách thảo nào lao hủ đi qua kinh phật thôi diễn cho ra kết quả là vạn thế đại kiếp n h ư n đăng phật tổ không khỏi nết miệng c ư ờ i khổ tự nói tự than thở nói uy thế bực này thực lực bực này hoàn toàn chính xác xứng đáng vạn thế đại kiếp một t ử không phải thậm chí sao nói là địa cầu sinh ra tới nay đụng phải lớn nhất cấp số cũng không nhất định đ ị c h xác không phải không thừa nhận quan luận lực phá hoại mà nói bực này thế tiến công c h ta chỉ ở phụ thần trên người đại nhân sở kiên quá chỉ sợ chúng ta ba người chi lực chỉ sợ cũng khó có thể địch đ ổ i như lai phật tổ lắc đầu nhưng lập tức lại nhãn thần kiên định nói ra bất quá cũng may chúng ta bây giờ cũng không phải chỉ có sức một mình mà là nghiêng về toàn bộ đông phương thần linh chi lực có hai vị tiền bối ở chỗ này cộng thêm hạo thiên thượng đế cùng một vị khác tiên tôn chúng ta chưa chắc không thể đánh một trận ha ha ha nói rất đúng một bên a di đ à phật nghe nói như thế k h í t là thoải mái cười ý chí chiến đấu sục sôi phụ hòa nói nếu như nói cái này mù quáng tự đại gia hỏa là đại đạo vậy lão hủ ngày hôm nay m u ố n độ chính là cái này mịt mở đại đạo nói xong ba gã thế phật đồng thời một cái thuấn thân đứng ở hạo thiên thượng đế bên cạnh liên hợp hạo thiên thượng đế lực lượng cùng nhau tiến lên đón so với a b g l ù diệt thế một kích một giây kế tiếp chỉ thấy vô số phật quang t h o á n g hiện phiêu tán ra vô số phức tạp kinh văn hiện ra vô số phật huyền vạn chữ phụ trú lại ở hư không bên trong chế tạo ra khỏi ba vị bao trùm hồng vũ hạo đại phật tượng ẩm ẩm phật tượng bên trong phảng phất có hàng vạn hàng nghìn lôi âm truyền r a lại chấn được toàn bộ thiên địa cự chiến sắt na phía sau ba vị phật tượng đều vỗ ra chính mình phảng phất thiên địa bàn tay hóa thành hàng vạn hàng nghìn c h i hình tràn ngập toàn bộ hạ vũ trong đó còn ẩn chứa ba người am hiểu các hạng quyền năng lực lượng như nhiên đăng cổ phật đại biểu đi qua đại nhật như lai đại biểu hiện tại cùng với a mễ phật đà đại biểu tương lai tam trọng cảnh giới cùng thời đại biểu lấy bất đồng chuỗi nhân quả ở trên tam trọng thế giới từ ba ga phật tổ sở thúc g i lấy cả thế giới vị diện chi lực hóa thành vạn thiên phật quang cùng bí l ở i xì vô cùng yên diện chi lực đụng vào nhau đồng thời một bên hạo thiên thượng đế cũng không có lo lắng phất tay vừa bổ cùng ba gã phật tổ cùng nhau thẳng đến bị l ở i xì thủ cấp một giây kế tiếp toàn bộ tinh không lần hai chấm xuống hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ hướng bị l ở i xì đỉnh đầu đắp đi thiên đạo gì thế chương hai trăm chín mươi tám cùng hạo thiên thượng đế thi triển đại đạo chi lực cùng nhau rơi hướng so với l ũ đỉnh đầu lực lượng kinh khủng trong nháy mắt làm cho hư vơ h i ề n á t thâm viên đỏ ngược biến thành một mảnh h ô không gian không tồn tại nữa một tia tinh thần một đám bụi trần thậm chí là một đường quan mang phảng phất tại bốn gã đại năng giả dưới sự liên thủ một k í c h này uy lực đã siêu thoát rồi phảm trần thế tục phạm chủ may là lúc trước vô cùng còn g ngạo bí lợi si nhìn thấy cái này màn đều không khỏi nhãn thần bị kiểm hãm toát ra kinh hãi màu sắc h i ệ n nhiên hắn không nghĩ tới ngoại trừ hạo thiên thượng đế bên ngoài ba người dĩ nhiên cũng có thể xử suất lần này lực lượng kinh khủng lại có thể lấy sức một mình thao túng một cái thời không thế giới đi qua hiện tại tương lai tam trọng thế giới khác nhau lĩnh vực nghiền ép phía dưới uy lực không kém chút nào đại đạo c h i lực mảy may nghĩ vậy bí lờ si nào còn dám sơ s u ấ t mảy may vội vã nhãn thần đông lại một cái lần đầu tiên lộ ra thần sắc nghiêm túc cánh tay nhón lên lại đem một bả màu đèn nhánh dường như quyền trượng một dạng quỷ dị trường mâu cầm trong tay tiến diện thần khí diện thế bí lờ si tay cầm thần khí trợn quát một tiếng nhất thời b ộ c phát ra một hồi kinh khủng hơn sóng linh lực lực lượng mạnh mẽ chỉ là khí tức bắt đầu khởi động gian liền khiến cho tam trọng hạ xuống vị diện thế giới trở nên r u lên lại tạm thời đình trệ ở giữa không trung bên trong làm sao có thể chứng kiến cái này màn như lai phật tổ sắc mặt nhất thời trầm xuống toát ra ngưng trọng màu sắc cũng chỉ là một hơi thở liền đình trệ ở chúng ta tam trọng thế giới uy thế bực này thật đúng là kinh người bất quá thân là ban đầu chi phật nhiên đăng cổ phật nhưng phải bình tĩnh nhiều nhìn bí l ờ si biểu lộ ra khí sơ s ắ c tiêu điều cũng không có chút nào k h i ế p đảm ngược lại không lùi mà t i ế n tới chúng ta cũng không phải chỉ có điểm ấy thủ đoạn lời con chưa dứt nhiên đăng cổ phật liền lấy ra một chiếc thiêu đốt chói mát phật quang kim sắc cổ đăng cổ đăng tùy phong lắc lư lại buộc phát ra hai khí tức của người ba đ ậ Phẳng Phật hắn mỗi ê đốt cũng không phải là vật chất cũng hàng hàng không toàn phải là bộ, một à đoá ạ phạm â n Bên n vi rộng có thể ôm đồn một cái tinh vực mà bây giờ chọn ba đoá hầu như bao trùm mấy cái vũ trụ phạm vi mà cái này ba đoá kim liên bên trong lại phân biệt có ba nghìn đoá tiểu kim liên ba nghìn đoá tiểu kim liên trung vừa có ba nghìn cái đại thế giới ba nghìn cái đại thế giới bên trong vừa có ba nghìn trong đó thế giới ba nghìn trong đó trên thế giới vừa có ba nghìn cái tiểu thế giới tầng tầng lớp lớp tương đường dậm dạp trọng trọng điệp r h n g chất phản phất chư thiên vạn giới lúc này đều ôm đồm ở tại nhiên đăng phật tổ sở t r ư n g ánh đến bên trong đã sinh sôi không ngừng lại vĩnh hằng bất diệt lệnh b í lờ xì、si、không thể không trở nên run lên như vậy chiêu thức dù cho bản tôn nhìn trung thượng giới cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thực sự là rất có ý tứ bị lợ xì không khỏi cắn răng thở dài một giây kế tiếp không còn dám chút nào buông lỏng trực tiếp xử suất toàn lực của mình cầm trong tay màu đen nhánh chiến mâu d i ệ t thế múa hổ hổ xanh phong một mâu đâm ra lại phảng phất xuyên thủng toàn bộ tinh cung cũng xé rách cái kia vô biên đại đạo đem thế gian vạn vật sở hữu tồn tại đều hóa thành hư vô thình thịch thình thịch thình thịch một giây kế tiếp bị lợ xì kinh người sát ý từng bước ngưng thật trực tiếp biến thành nhất tôn so với h á cám càng hạ cám so với thâm biên càng sợ hãi ma thần hư ảnh bao trùm toàn bộ vật chất vị diện trong tay đồng dạng cầm cùng bị lở xì một dạng đen nhanh chiến mâu hướng về kêu ba nghìn đoá ôm nổm vô số thế giới phật pháp kim liên đâm tới ẩm ẩm ẩm ẩm thùng thùng theo vô số tiếng nổ vang nổ lên nhất trọng trọng tiểu thế giới nhất trọng trọng trung thế giới nhất trọng trọng đại thế giới lại đều ở đây bị lở xì thương y chi giới nổ tung ra thậm chí chỉ là một thương đạo qua liền có thể khiến cho quay chúng quanh bắc phương có thể so với kỉnh tiên số lượng vạn thế giới đổ đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là diệt thế a i đồng thời dường như bởi vì yên d i ệ t đại đạo ánh tượng phạm là bị bị lở xỉ thương tích địa phương khu vực thậm chí là không gian vị diện đều sẽ tạm thời không cách nào phục hồi như cũ còn có thể bởi vì yên diện lực lượng kinh khủng mà tự hành đổ thẳng đến cuối cùng hóa thành bùi yên diện may là cái kêu ba nghìn diệu thế kim liên như vậy đi qua vị diện may là như vậy phóc thử phốc thử phốc thử kèm theo kim liên toại đi nhiên đăng cổ phật trong tay kim sắc cổ đăng quang mang cũng không khỏi buồn bã có vẻ lúc nào cũng có thể sẽ tan biến đi đồng thời nhiên đăng cổ phật tự thân sắc mặt cũng là một hồi tái nhuận khoe miệng không khỏi chạy xuống một tia vết máu hiển nhiên bởi vì y ê n d i ệ t đại đạo mang đến phản vệ đưa tới nhiên đăng cổ phật bản thân cũng bị không ít thương thế khí tức đe dọa gian mắt thấy liền muốn không địch lại may vào lúc này mấy người khác cũng không có mủ lo lắng ngay tại lúc này nhiên đăng cổ phật đột nhiên kinh hô một tiếng thì ra còn lại ba người sớm thừa dịp hắn kiểm chế trong khoảng thời gian này hội tụ đủ lực lượng của chính mình chờ thời cơ ba người nhất thời không chút do dự nào đồng thời xuất thủ vây hướng về phía bị lợi xi、si. c ả m tạng nhiên đăng phật tổ có n g ư ơ i trì hoan cái này mấy giây ta mới có cơ hội ngưng ra bực này thế tiến công hạo thiên đại đế không khỏi nết miệng c ư ờ i một giây kế tiếp chỉ tay một tấm móc ra một bả cổ đồng sắt trên kiếm cổ kiếm trên chuỗi kiếm còn có khắc lấy h i ê n viên hai chữ theo hạo thiên đại đế chém dụng thần kiếm lại trong nháy mắt b ộ c phát ra kinh người khủng bố kiếm ý thiên đạo biến hoa kiếm đoạn thế càn khôn s á t na phía sau chỉ thấy từ hạo thiên đại địa sở thúc đẩy thiên đạo lực lượng trong nháy mắt biến đổi lại t r ợ t biến thành mịt mở kiếm ý kiếm ý kinh người trực tiếp hành o khóa mấy cái trụ vụ phạm trụ, kinh thiên động địa vỡ nát và vợt làm cả hỗn độn đều trong nháy mắt liền phách thành hai nửa trực tiếp đụng phải từ bị lờ si sát khí biến thành ma thần hư ảnh miệng chương hai trăm chín mươi chín vô số tiếng nổ ở trên hư không nổ lên thiên đạo biến thành thần kiếm gần như vô kiên bất tội may là bị lờ si yên diệt ma ảnh đều không khỏi trở nên run lên nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trở nên run lên theo bí lợi xi phản ứng qua đây rất nhanh liền huy động cái tay còn lại vừa tiếp tục thao túng yên diệt ma ảnh sẽ rách nhiên đăng cổ phật ba nghìn tạo hóa kim liên một bên nắm mâu đ ố i kháng hạo thiên đại đế thiên đạo thần kiếm lấy một t r ó i hai trong lúc nhất thời lại không hề yếu hạ phong thực lực kinh người có thể thấy được lồn đốn nhưng hạo thiên đại đế cũng không kỳ quái bởi vì hắn sớm đoán được bí lợi x có thể có khác thủ đoạn ứng phó thế công của mình nhưng bọn hắn cũng sớm chuẩn bị kỹ càng phải biết rằng bốn ba bảy hiện đang xuất thủ cũng không chỉ một mình hắn còn có còn lại hai gã trí cao phật đà tịch diệt ta đ â y người nghiệp t r ư ớ n g tội nghiệp đồ liền do lão hủ tự mình độ hóa ngươi cái này tà niệm tồn tại hai tiếng giống to sau đó như lai phật tổ cùng a di đ à phật hai người lại đồng thời d i ế t tới một người điều khiển đại biểu cho hiện đại vị diện đại thế giới một người điều khiển đại biểu cho tương lai vị diện đại thế giới phân biệt biến hóa gia nhất tôn có nghìn vạn cánh tay có thể so với hồng vũ lớn nhỏ kim thân phật tượng một người biến hóa g a lóe g a trí cao phật quan cùng vô số kinh văn linh bạc h á p hai người phân biệt tần chứa vô tận thần uy chỉ là hiện thế liền khiến toàn bộ hư vô thâm n g u y ê n r u lên vê n h vê n h một giây kế tiếp kim thân phật tượng trợt đánh ra nghìn vạn dấu tay ở hư không bên trong không ngừng diễn biến phảng phất tạo thành nghìn vạn cái tiểu hình tinh vực một dạng hướng bị lờ xi hạ xuống đồng thời a di đà phật linh lung bảo tháp cũng buộc phát ra vô cùng phật quang trong đó còn thai ngén sinh ra lấy phật đạo trí tôn c h ấ n áp ý lệnh quanh mình mấy cái vũ trụ đều ở đây bên ngoài dưới ảnh hưởng trợt biến nặng vô số lần mà chịu đến chủ yếu ảnh hưởng bị lờ xi càng là cảm thấy tự thân bị một cổ vô hình chi lực cho giảng b ộ c bị quanh mình lóe lên vô tận phật quan g c ă n ướt phảng phất trong nháy mắt bị mấy cái vũ trụ chi lực sở chấn áp rồi một dạng cảm thấy hồng mông cảnh bất hủ thần thể đều g i a o động cả người xương cốt phát ra trận trận trói hai tiếng nổ vang mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là điểm báo mà thôi nhìn vẫn còn ở từng bước hạ xuống linh lung bảo tháp cùng với kim thân phật tượng bí lở xì、si、trong mắt khó có được triển lộ kinh hãi màu sắc biểu tình cũng lần đầu tiên khẩn trương lên cực kỳ hiển nhiên cái này hai chiêu lực phá hoại mạnh cũng đã binh lâm hồng mông cảnh sát biên giới coi như không có thể bước ra cuối cùng một bước khoảng cách hồng mông cảnh còn có trên lệnh nhưng bây giờ tứ phần lực lượng như vậy chung vào một chỗ cũng không phải do bị lở xì、sì、chút nào sơ xuất hôn đ à n nghĩ vậy bị lở xì、sì、thần tình nhất thời trầm xuống lần nữa huy động cánh tay hư không nắm chặt、Ấm、ẩm ẩm sắt na phía sau chỉ thấy một đạo đen nhánh lôi đỉnh từ hư không chi đánh rớt bạo tán ra đáng sợ sát ý ba đ ộ n g sau đó từng bước ở bị lở xì、sì、trong tay ngưng thật biến thành một thanh đen nhánh thiết chủ y tiến diệt thần khí chôn vùi giới chờ thần truy nơi tay bị lợi xị cả người khí tức ba động không ngờ cường thịnh b à i phần một giây kế tiếp chỉ thấy tay hắn nắm thần truy cách không rơi đập lại đem toàn bộ hỗn độn vị diện đều đập nát bấy ra liền giống như một mặt kiếng trong nháy mắt nghiền nát ra khỏi vô số vết rách thình thịch thình thịch ẩm ẩm vài tiếng nổ vang sau đó bọ ra ngoài nghìn vạn phật tấn kim thân phật tượng nhất thời nước ra khỏi vô số điều tế văn mắt thấy liền muốn triệt để đủ từ a di đả phật ngưng ra linh lung bảo tháp cũng là một trận rung động t o i đi hơn phân nửa làm sao có thể hắn cứ nhiên hắn lại còn có thứ nhì thanh thần khí lực lượng phản vệ a di đ ã phật nhịn không được phun ra một ngụm h u y ế t vụ nhìn về phía bị lc nhãn thần bên trong tràn đầy kinh hạ ý cực kỳ hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương lại vẫn bảo tồn lấy đáng sợ như vậy thực lực hơn nữa phần lực lượng này còn cùng lúc trước có chút phân biệt trước khi muốn nói bị lc biểu diễn xuất lực số lượng là đem vạn vật đều phá hủy tê liệt chi lực lời nói vậy bây giờ bị lc đại biểu lại là một phần khác lực lượng một phần đem hết thạy đều hóa thành nát bấy cực hạn phá hoại lực lượng a hai thanh thần khí không phải chính xác mà nói d i ệ t thế cộng thêm chôn vùi giới mới là bản tôn chân chính bản mệnh thần khí bí lờ x ì nghe tiếng đột nhiên nết nít miệng lộ ra khát máu tiêu ý mà tay cầm hai thanh thần khí ta cũng mới có thể cho thấy chân chính đại đạo lực lượng cũng chính là đủ để đem vạn vật xe rách đem đại đạo nát b ấ y liên diệt lực lượng thoại âm rơi xuống bí lờ x ì lần nữa đậu chỉ thấy hắn cả người chấn động phía sau tinh khung bên trên lại đản sinh ra một cái màu đỏ s ầ m sông che giấu toàn bộ hư không n g h i nhiên là bí lờ xi thực thể hóa đại đạo lực lượng một giây kế tiếp chỉ thấy bí lờ xi đâm một cái chiến mâu vừa rơi xuống thiết chủ y ba nghìn tạo hóa kim liên vô cực thiên đạo thần kiếm liền trợt biến thành cho bụi tắn y dường như pha toái ánh sáng nhạt một dạng tán lạc tại hắc cám k h u n g vũ bên trong、Phúc. lực lượng phản p h ệ không hóa thân bị phá hạo thiên đại đế cùng nhiên đăng cổ phật cũng không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết chỉ một thoáng sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh liền ánh mắt cũng không khỏi trầm xuống toát ra vẻ ngưng trọng cực kỳ hiển nhiên bí lờ xì thực lực chân chính cũng vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ thậm chí ngay cả đến gần vô hạn hồng mông cảnh chính bọn họ liên thủ phát sinh vây công phía dưới đều bị đối phương đơn giản phá giải phần này tranh lệch làm cho bốn người không khỏi có chút hoảng sợ mà đổi thành một bên bị lờ xì thì là ngửa mặt lên trời cười to phát ra đắc ý tiếng ở mỹ ha ha ha phía trước vẫn trói buộc bản tôn cái này c ổ cổ quái lực số lượng rốt cục tàn đi bản tôn rốt cục có thể xử x u ấ t thực lực chân chính cổ quái lực số lượng tàn đi nghe nói như thế ba gã thế phật ba quát hạo thiên thượng đế nhãn ba bảy thân đều là bị kiếm hãm ngay sau đó sắc mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên bọn họ đương nhiên biết đối phương nói rằng buộc lực lượng là chuyện gì xảy ra chính là lúc trước ổ giờ lao cách bố trí xuống quy tắc chi lực ở quy tắc phía dưới những thứ này hồng mông cảnh tồn tại vốn đều sẽ bị áp chế đưa tới thực lực bị hạn chế đang cùng bọn họ không sai biệt lắm trong trình độ nhiều lắm trong cảnh giới có một chút ưu thế nhưng tuy vậy cũng sẽ giống như vừa rồi một dạng nan địch bốn người bọn họ liên thủ nhưng bây giờ ở thời điểm mấu chốt nhất phần này rằng buộc lực lượng cư nhiên tiêu thất đây không thể nghi ngờ là cái phi thường tin tức học bét bởi vì này chẳng những đại biểu cho trước mắt bị lờ xi thoát ra khốn cảnh lần nữa khôi phục thực lực còn ý nghĩa thi triển cái này phong tỏa năng lực ô giờ lao cách bản thân cũng sẽ ra ngoài ý mớn chương ba trăm chỉ thấy các loại chờ ô giờ lao cách phong ấn lực lượng sau khi biến mất bị lờ xì trên người t r ậ n buộc phát ra càng kinh khủng hơn s ó n g sức mạnh chỉ là khí tức cường đại liền lệnh quanh mình tinh thần khoảng cách biến thành cho bụi thình thịt thình thịt thình thịt ẩm ẩm trong lúc nhất thời toàn bộ hỗn độn không gian nổ vàng một mảnh liên diệp bạch bố trí xuống phòng ngự c á giới cũng bị liên lụy nghiền bị lụy á t đến c h ỉ còn cuối cùng một đ ạ o Giang giác. n Lại là h ấ trận t trận g cùng Cuối một đạo Theo trận trận phạm n kết âm c n h á y mắt t ê n ra rách. vết h n gia chín nhất tôn chân đạp hoa sen phật đà thân ảnh thình lình xuất hiện làm cho quanh mình không gian thình lình run lên toàn bộ thời không đều bị động lại một dạng hình thành một đạo tường đồng vách sắt chắn gần phá toái kết giới phía trước nhưng là thình thịch theo dường như màn trời một dạng y ê n d i ệ t đại đạo chậm dãi áp chế kim liên phật tượng trong nháy mắt nát bấy ra bất quá chớp mắt liền hóa thành c h o b ụ i chiêu thức bị phá nhiên đăng phật tổ sắc mặt nhất thời một hồi ảm đạo nhìn trời phun ra một n g ụ m mưa xa huyết vụ nhiên đăng phật tổ như lai phật tổ a di đả phật hạo thiên thượng đế chứng kiến cái này màn vội vã khu xử lực lượng muốn lên chức hỗ trợ nhưng người bị thương nặng bọn họ lại tại sao có thể là bị lở xỉ đối thủ mặc kệ thiên đạo chi lực vẫn là vạn quân phật quang đều ở đây liên d i ệ t đại đạo bao trùm phía dưới trong nháy mắt bể ra biến thành đầy trời bụi bậm tán đi p h ú c p h ú c p h ú c liên tiếp lại là ba thanh tiên huyết phun trào mà ra nghiễm nhiên bốn gã địa cầu đỉnh tiêm thần linh liên thủ như trước khó ngăn cản phát huy thực lực chân chính bị lở xỉ một k í c h vai may vào lúc này vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối một tên sau cùng địa cầu thần linh xuất thủ cho bản tôn dừng tay hèn hạ người từ ngoài đến chỉ thấy một tiếng giống to đột nhiên từ trong hư không vang lên ngay sau đó một đạo ngập trời kiếm mang liền từ phía chân trời đánh rớt giống như một đạo rực rỡ ngân hà vậy xét qua cả phiến đen nhánh tinh cung một mạch đ ạ t bi lủ trước người tốc độ này thật nhanh bị lờ xì t h ấ y thế không khỏi hơi neo lại đôi mắt âm thầm khen một câu nhưng là vẹn vẹn chỉ là như vậy đối mặt đột nhiên đứng lên đủ để chém đứt tinh hà kiếm mang hắn như trước không có sợ hãi chút nào chỉ là huy động trong tay chiến mâu ngang trời chặt lại thình t ị c h thình t ị c h ầm ầm một giây kế tiếp theo trận trận nổ vang kiếm mang bị đơn giản cặn lại phảng phất cái kia bảy trăm sáu mươi mịt mờ yên diện đại đạo đã vô kiên bất t ổ i không có gì có thể ngăn nhưng cũng may một kích này vài cũng không phải phí công tối thiểu kìm chân bị lsi trong chốc lát làm cho kèm chút bị yên diện đại đạo cắn nuốt nhiên đăng phật tổ có chạy trốn thời gian đáng chết thấy đối phương n ẹ t r a n h chính mình công kích bị lsi nhất thời có chút khó chịu ngầm đầu nhìn về phía tinh k h u n g bên trong tức giận mắng người nào cũng dám ngăn trở ta tốt sự tình chờ bị lsi thoại âm rơi xuống thư không bên trong lập tức chuyển đến tiếng đáp lại chỉ thấy nhất tôn tuấn nhiên thân ảnh tiềm thức mà ra l ạ n h giọng đáp lại nói bản tôn đông hoàng thái nhất t r ư ơ n g ba trăm linh một đông hoàng thái nhất nghe được cái này danh hảo bị lờ xi、si、trong mắt nhất thời hiện lên lanh mang không nhịn được quát tầm lên chính là hạ giới sinh linh cũng dám tự xưng đồng phương chi hoàng không biết tự lượng sức mình cũng tốt các ngươi đã đều muốn muốn chết t a đây liền nhất t ỉ n h tiễn các ngươi lên đường đi thoại âm rơi xuống bị lờ xi、si、trong tay hắt xác t i ế t chủ ý chôn vùi thế lại là trầm xuống trong nháy mắt đập bể toàn bộ vị diện không gian lệnh bốn phía hư không nhất thời bạo tán ra mang theo vạn quân c h i lực hướng đông hoàng thái nhất ném tới lực lượng mạnh mẽ nghiễm nhiên so trước đó còn kinh khủng hơn rất nhiều từ lâu vượt ra khỏi đông hoàng thái nhất kiếm ý có khả năng ngăn cản phạm chủ đáng chết hạo thiên đại đế thấy thế nhãn thần trợn trầm xuống vội vã một cái lắm mình chắn đông hoàng thái nhất trước người huy động trong tay n h ê n viên thần kiếm thúc giục thiên đạo c h i lực hướng bị lở xỉ l ê n diện đại đạo chặt lại Thinh thịch. Thinh thịch. Thinh thịch. vô số tiếng nổ vang trợ chấn triệt hư không làm cả hỗn độn cũng vì đó biến sắc nhưng cho dù đông hoàng kiếm y cùng thiên đạo kiếm y dung hợp với nhau vẫn như cũ không phải yên diệt chi lực đối thủ nhiều lắm là chỉ hoãn tâm tích của hắn một chút tốc độ mà thôi cũng may ở đang ngồi không chỉ đám bọn hắn hai người còn có tam thế phật tồn tại chỉ thấy lại là trận trận phật quang hiện lên nhiên đăng cổ phật như lai phật tổ a di đà phật cũng cùng nhau đứng ở hai người bên cạnh hai vị tiên tôn lão h ữ nhóm cũng tới giúp đỡ bọn ngươi rút một tay nói xong nhiên đăng cổ phật như lai phật tổ a di đả phật ba người liền cùng nhau d ắ c tay đánh ra từng đạo kim sắc phật quang phật quang hội tụ rất nhanh liền bao phủ cả phiến tinh cung hóa thành rất nhiều kim liên phật tượng cùng linh lung tháp đồng thời phân biệt ngụ ý quá khứ hiện tại cùng tương lai tam trọng vị diện chi lực trong lúc nhất thời thiên đạo kiếm ý phật quang đồng thời bạo phát cùng bí lc liên diện chi lực va chạm vào nhau thùng thùng ẩm ẩm nhưng theo vài tiếng nổ vang phía sau năm người sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ bởi vì bọn họ phát hiện dù cho liên thủ chi lực cũng chỉ bất quá khó khăn lắm cùng bị lờ xỉ yên d i ệ t đại đạo địch nổi ngăn cản một hai cũng đã là đem hết toàn lực tiếp tục như vậy nữa dù cho trong năm người có một người lực kiệt đều sẽ đưa tới bọn họ trong nháy mắt bị yên d i ệ t đại đạo căn bớt chết không có chỗ trôn lẽ nào thật chẳng lẽ không có cách nào đính sao nam tên i tiên tôn tự nhiên cũng muốn lấy được điểm ấy không khỏi nhãn thần c h ầ m xuống sinh lòng một chút tuyệt vọng dù sao trước mắt chiến sự nghiễm nhiên là tình thế chắc chắn phải chết cho dù bọn họ xử suất toàn bộ kỹ năng cũng khó địch bị lờ xỉ tay vai đây chính là còn lại cảnh giới cùng hồng mông cảnh tranh lệch thật lớn mặc dù chỉ là nhất trọng cảnh giới kém đại đạo lĩnh ngộ ở trên chút nào phân biệt mà thôi nhưng thực lực ở giữa tranh lệch lại dường như vạn trượng hồng câu vậy chỉ sợ bọn họ hao hết các loại thủ đoạn thậm chí là liên thủ hợp lực đều như trước không cách nào chống lại mảy may l ê thởm rõ ràng chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút liền có thể giết chết cái này xâm lấn địa cầu không tiếp thật chẳng lẽ như phụ thần đại nhân nói như vậy bởi vì địa cầu ý chí thiện chưa thành t h ụ không thể tự lập đại đạo chúng ta thủy trung đánh không lại mấy tên khốn tiếp này sao hạo thiên đại đế cắn răng nhưng bây n t giờ nhưng bởi vì địa cầu vũ trụ chi linh còn chưa hoàn toàn thai ngén sinh ra nguyên nhân đưa tới bọn họ những thứ này nguyên mới sinh linh huyết mạch trên có không thể nghịch chuyển chỗ thiếu hụt kết quả chính là không cách nào nữa đột phá gông cùng x i n g xích từ nghĩ đại đạo thành cựu hồng ngông cảnh nhưng là mặc dù biết rõ chính mình không địch lại nam tên tiên tôn thân ảnh vẫn không có lùi bước chút nào dấu hiệu cho nên bọn họ không thể lui cho dù bị lờ xì thực lực có mạnh hơn nữa đại bọn họ cũng không có thể lui nửa bước dù cho thịt nát sưng tan hóa thành bụi bọn họ cũng muốn ngăn cản ở nơi này địa cầu phòng tuyến cuối cùng bên trên chuyện cho tới bây giờ chúng ta có thể làm chỉ có tin lúc này đông hoàng thái nhất đột nhiên mở miệng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang phá lệ kiên nghị t u é t miệng nói tin tưởng vị đại nhân kia có thể đoạt ở địa cầu hủy diệt phía trước thành công diễn hóa địa cầu chi linh trở thành mới vũ trụ chi chủ cùng lúc đó ngân hạ hệ tây bộ hư không bên trong sớm đã vỡ tan ra vô số hỗn độn thâm n g uyên từng cái giường như đen nhánh hồng câu sâu không thấy đáy l i ê n hàng vạn hàng nghìn tinh thần bây giờ cũng hoàn toàn hóa thành cho bụi bay lạ tạ ở chung quanh phối hợp vắng lặng trắng cảnh có vẻ phá lệ thảm liệt trên hư không bảy tên sĩ thiên sứ cơ dân ô t giờ lao cách đứng lơ lửng trên không như trước cùng đối diện trạng hạ đối diện nhãn thần kiên nghị chỉ là làm chín tên phương tây đứng đầu nhất trí cao thần các nàng trạng thái bây giờ cũng không tính là tốt nguyên bản cứng rắn như thần thiết trên thân hình đều hiện đầy giữ tợn vết máu thậm chí xạ dị ẻn u dị ẻn dị mị ẻn các loại chờ cánh chim thiên sứ đều giống như bị cái cắn ư ớ t chỉ còn lại có bên cạnh còn sót lại cánh đồng thời kèm theo kim sắc thần huyết dường như mưa xa hạ xuống chín người khí tức cũng càng phát ra suy yếu đứng lên liền cả người linh lực đều đã gần như khô kiệt chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bọn họ tiếp tục đạp lập hư không chống lại đối phương linh lực phong tỏa nghiễm nhiên đi vào t u y ệ t cảnh mà chứng kiến cái này màn đối diện trạm vạ cũng là lộ ra nụ cười đắc ý dường như cao hứng vô cùng chứng kiến chín tên thần linh hôm nay bộ dáng thế thảm không khỏi cười lạnh trắng trợn r ê u cật nói ha ha đích thực tốt ha ha nhìn thấy không đê hèn hạ giới sinh linh đây chính là đắc tội bản tôn hạ tràng dù cho các ngươi cố gắng nữa bày lại ghê tẩm trật pháp cũng như trước không phải là đối thủ của bản tôn thậm chí kết quả từ đầu đến cuối quyết định các ngươi chỉ có một con đường chết nghe nói như thế thân là sĩ thiên sứ d á n g dấp mạch cổ đôi mắt nhất thể hiện lên một tia không căng lòng không khỏi cắn răng run r i ọ n g lẩm bẩm lê thởm rõ ràng chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút là có thể giết chết người này nếu không phải là nếu như người này đột nhiên tới lời nói nghĩ vậy michael không khỏi nâng lên ánh mắt cửu hận nhìn về phía trảng vạ bên cạnh chỉ thấy nguyên bản một thân một mình trảng vạ bên cạnh lại vẫn đứng mặt khác nhất tôn thân ảnh n g h i nhiên là khó khăn lắm thí sát xỉ và cùng vị sù một tên sau cùng hồng ngống cảnh thiên số lượng david 3. chương ba trăm linh hai bất quá trong nháy mắt liền đã tới nghiền ép mọi người tình trạng cho dù các nàng là địa cầu phương tây tối cường đại thần linh h i ệ n nhiên cũng khó địch hai gã hồng mông cảnh liên thủ đặc biệt hai người này khống chế vẫn là số lượng cùng vô hạn lưỡng chủng khủng bố nói cực điểm kinh người đại đạo có thể chống đỡ đến nay đều là chín người đem hết toàn lực dễ rủa kết quả nhưng coi như là như vậy bây giờ tiếp cận dầu hết đèn t ắ t các nàng cũng lại không có sức phản kháng đừng nói là chiến thắng tượng tờ a v d u p e b ố thậm chí ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có bất quá Các nàng cũng không còn dự định chạy trốn là được may là bây giờ cầm đầu ga bơ gien nhãn thần như trước thập phần kiên nghị chan đây bất khuất cùng thần thánh nghiễm nhiên không chuẩn bị lui ra phía sau nửa bước mà đứng ở nàng bên cạnh lù sở không hai mươi cũng là như vậy ánh mắt như cũ cái dạng nào cuồng ngạo và tự tin chỉ là hơi chút nhiều một điểm không cam lòng mà thôi lê thượng nếu không phải là đáng chết đại đạo c h ó i buộc ta hai cái này cặn sớm bị ta n g h i ê n chết lù sở phi thường khó chịu nội tâm lại phiền một lại bị khuất bởi vì các nàng lĩnh nộ lực lượng rõ ràng không kém chút nào trước mắt hai gã hồng mông cảnh thậm chí là nàng gã bơ gien michael cùng với cờ giận nổ cùng ổ giờ lao cách thi triển quyền năng từ trên bản chất còn muốn càng mạnh v à i p h ầ n nhưng bây giờ nhưng bởi vì địa cầu chi linh nguyên nhân không cách nào đạp phá gông cùng xiềng xích tự thành đại đạo cũng vô pháp tái chiến trước mắt hai gã đáng chết thượng giới sinh linh làm cho lù sở làm sao không nộ làm sao không hận c h ỉ t i ế c dù cho tức giận nữa lại cự hận bây giờ linh lực gần như khô k i ệ t nàng cũng hiển nhiên không có sức phản kháng một bên rảo nhược tư cùng ô giờ lao cách cũng là như vậy cho dù bọn họ lĩnh nộ vận mệnh nhân quả quy tắc trật tự chờ các loại quyền năng cường đại tới đâu bây giờ bị quản chế với thiên đạo c h i hạng cũng như trước khó có thể thi triển như a s z là chỉ có c h ẳ m g qua một người bọn họ ngược lại còn có chút cơ hội nhưng bây giờ hai gã hồng mông cảnh cường giả liên thủ bọn họ thậm chí ngay cả một tia may mắn cơ hội cũng không có david hiển nhiên cũng nghĩ như vậy chờ chứng kiến chín tên địa cầu thần linh trên mặt vẻ tuyệt vọng hắn cũng không khỏi phát ra lệnh giọng trào phúng ha, ha. tư n h i ê n chết đã đến nơi còn dám sừng sững không chạy ngược lại là phải tán thưởng vài phần dũng khí của các ngươi chỉ bất quá như vậy ngu xuẩn dũng khí có thể không thể vì ngươi nhóm mang đến thắng lợi có thể mang tới chỉ có tử vong david vừa nói dường như nhớ lại lúc t r ư ớ c xỉ vạ cùng vị s nú mang cho xỉ nhục của mình trong ánh mắt lóe lên vẫn nộ màu sắc chờ thoại âm rơi xuống trong cơ thể hắn nhất thời phun mạnh ra kinh người sóng linh lực trong tay thất sắc quyền trượng nắm chặt chấn nhiếp toàn bộ tinh khung đều là một trận rung động một bên chạm vạ thấy thế cũng không chút do dự nào lần nữa g i lên vô hạn bao tay chuẩn bị vài cái búng tay xuống phía dưới trực tiếp đem chín tên địa cầu thần linh nhân d i ệ t lấy hoàn lại chính mình lúc trước bị vây quét lúc chịu khuất đục đi chết đi đê h è n địa cầu sinh linh cái này chính là của các ngươi mạt nhật nói xong david trùng điệp vung xuống chính mình thất sắc quyền t r ư ợ n g trực tiếp khống chế được không gian bên trong số lượng tồn tại hướng chín tên địa cầu thần linh thôn vệ đi chẳng t h ạ cũng là huy động liên tục bàn tay đánh ra mấy cái búng tay trong nháy mắt điều khiển vô hạn lực lượng nguyên tố vô hạn sóng linh lực vô hạn sát khí uy thế vô hạn trọng lực g à n buộc hướng chín người hủy diệt đi trong lúc nhất thời kinh khủng sóng linh lực trong nháy mắt đánh xuyên toàn bộ hỗn độn không gian lệnh ngư không thâm viên đều là một trận rung động phảng phất tùy thời muốn tan biến ra kinh người thế tiến công càng là c h ư ớ c mắt đã tới chín tên địa cầu thần linh đỉnh đầu đưa các nàng gắt gao vây quanh liền một tia đường sống cũng không lưu lại thình thịch phóc thử kèm theo chín người dùng cuối cùng linh lực hình thành hộ thân kết giới đơn giản nghiền nát trí tuệ thiên sứ trưởng ụ gì ẹn trong mắt không khỏi toát ra tuyệt vọng màu sắc lấy nàng am hiểu năng lực cảm nhận không khó phát hiện bực này thế tiến công trung ẩn chứa lực lượng hủy diện không hề nghi ngờ các nàng nếu như chính diện tiếp hạn chỉ có một con đường chết mà bây giờ các nàng rồi lại không có biện pháp nào mặc kệ thi triển như thế nào chiêu thức đều chỉ có thể thoáng chỉ h o á n lực lượng hủy diệt đến kết quả vẫn là tử vong thậm chí ngay cả một tia may mắn cũng không có lẽ nào chỉ có thể thay thượng đế đại nhân thủ vương đến nơi này sao gà bơ e n trong mắt l ó e lên không cam lòng t h ầ n sắc thân là có thượng đế chi bên trái danh hiệu xí thiên sứ trưởng nàng tự nhiên không phải sợ chết đến lại đáng tiếc không thể hoàn thành diệp bạch giao phó nhiệm vụ thay nàng sở kính yêu thượng đế đại nhân bảo vệ tốt địa cầu phòng tuyến một bên lủ sở cũng là như vậy trên mặt viết đầy phẫn nộ màu sắc không khỏi như là da thú cắn răng quát tầm lên nếu như nếu như không phải đại đạo giàn buộc ta nguyên bản tuyệt đối có thể thay hồn nghỉ đem bọn ngươi bọn khốn kiếp kia thí sát mới đúng l ê tởm michael thì là hơi meo lại đôi mắt không cam lòng lại ấ y náy dù gì nói thật xin lỗi thượng đế đại nhân không thể hoàn thành ngài thánh khải là thân là chiến đấu thiên sứ trưởng ta thất trách cứ như vậy kèm theo vài tên thiên sứ không cam lòng cùng ấ y náy sau cùng một đạo phòng ngự kết giới cũng ung dung bị xé bỏ ra chẳng hạ cùng david đại đạo lực lượng đồng thời hạ xuống liền chuẩn bị đ e một mấy n g ư ờ đạo thân ảnh phi trợ thế tới gần như trong nháy mắt ngăn trở ở chín tên địa cầu thần linh trước mặt một quyền đỗng nhiên đánh ra lại bộ phát ra vô cùng chi lực chợ đổ hai gã hồng mông cảnh ngưng tụ đại đạo chi lực mà làm xong đây hết thảy đột nhiên bóng người xuất hiện thậm chí khí tức không có chút ba động nào chỉ là chậm rãi b u ô n g cánh tay xuống khẽ cười tiếp tục nói cảm ơn các ngươi thay ta thủ hộ địa cầu đến bây giờ chuyện kế tiếp liền giao cho ta cái này không xứng trước địa cầu c h i chủ a